Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X bộ dưới nơi quyết đấu ma Pháp, trên sàn đấu đã có 3 vị ma Pháp sư đi lên, trong đó có 2 người Diệp Âm Trúc đã gặp quà. Phân biệt là đại ma đạo sư hệ Thủy Lan Địch Nhĩ và người chế tạo không gian Pháp trận cho trận ba chính là đại ma đạo sư hệ không gian xâm cách. Đứng giữa hai người này chính là một vị mặc ma Pháp bảo màu trắng, là giua hai nguoi nay chinh la lão nhân trong tay cầm một cây quyền trượng màu vàng trên đầu là một viên bảo thạch hình lục giác trước ngực hắn cũng không có ma pháp huy chương nhưng trên người hắn lại phát ra ma pháp nguyên tố thuộc tính quang minh nồng đậm liếc mắt một cái diệp âm trúc chỉ biết vị ma pháp sư hệ quang minh này thực lực so với sâm cách là lan địch nhĩ còn mạnh hơn có thể là hội trưởng công hội ma pháp sư của lam địch á tư đế quốc quả nhiên như vậy lão ma pháp sư này vượt qua sâm cách và lan địch nhĩ bước tới trước đối mặt với diệp âm trúc và các thí sinh trên mặt toát ra một nụ cười ôn hòa các ngươi khỏe chứ những người trẻ tuổi có thể đứng ở chỗ này, các ngươi không thể nghi ngờ đều là những thanh niên ma pháp sư xuất sắc, hôm nay quyết đấu, hy vọng các ngươi có thể xuất ra hết thực lực mạnh mẽ của mình. Âm thanh của Khắc Lôi Na vang lên bên tai Diệp Âm Trúc. Vị này chính là hội trưởng công hội ma pháp sư lãng cách đại nhân, hắn là một vị ma đạo sư hệ quang minh, ngươi cũng nên cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để hắn nhìn ra ngươi là ma pháp sư hệ vong linh. Vị đại sư này từng đi pháp lam, ngay cả bệ hạ cũng không thể ra lệnh cho hắn tham gia chiến tranh, hắn là một người cực kỳ sùng bái sự hòa bình. Nghe xong Khắc Lôi Na giới thiệu Đối với vị lão ma pháp sư này, Diệp âm trúc trong lòng ít nhiều này sinh sự kính phục, không khuất phục quyền thế đã chứng tỏ nhân phẩm của hắn. Lãng cách đại ma đạo sư ánh mắt chuyển hướng nhìn người kia nói. Bên dưới, cho mời vị ma pháp đại ma đạo sư chính là những chủ khảo tôn kính lên đài. Bất luận là lãng cách hai người bên cạnh hắn là xâm cách và lan địch nhĩ, lúc này trên mặt đều toát ra sự sùng kính. Cuối nửa người xuống, phải biết rằng đây chính là động tác đệ tử nguyên đón sư phụ mới có thể làm ra vây quanh sàn đấu không ít dân chúng đều nhận thức biết lãng cách trước kia chủ khảo của so tài ma pháp đều do hắn làm bọn họ thật sự không nghĩ ra tại lam địch á tư đế quốc còn có người về mặt ma pháp có thể làm cho lãng cách tôn kính như vậy trong lúc nhất thời vô số ánh mắt tò mò tập trung cùng một chỗ nên đón thân ảnh của vị kia đến khi người này tiến lên đài trong một khắc tiếng kinh hô như thủy triều cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng nổi lên cơ hồ tất cả ánh mắt của dân chúng đều tràn ngập sự kinh ngạc bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng khiến cho ba vị công hội ma pháp sư cùng hội trưởng tỏ ra tôn kính lại là một người như vậy bạch y trắng như tuyết dung nhan kiều mị mang theo nụ cười động lòng người mái tóc dài màu vàng xõa dài qua eo chậm rãi tiến lên đài mặc dù mặc trường bào che giấu hoàn toàn vóc dáng của nàng nhưng bất luận là ánh mắt của ai hạ trên người nàng đều không hề có một tia dâm tả nàng như ánh mặt trời thánh khiết nhìn thấy nàng xuất hiện trong lòng mỗi người đều cảm thấy ấm áp điềm tĩnh các loại cảm giác tràn ngập tâm trí khiến cho tâm tình trở nên thư thái mã lệ na chậm rãi đi tới hướng ba người lãng cách có chút kho người hành lễ nói người khỏe chứ sư huynh sư huynh ư dân chúng nhìn mã lệ na tuổi còn rất trẻ lại nhìn lên những nếp nhăn của lãng cách như thế nào có thể tưởng tượng hai người là sư huynh muội nhưng những thứ làm mọi người kinh ngạc còn ở phía sau ta không dám nhận lễ này tiểu thư xin mời vừa nói lãng cách vừa lùi một bước tránh sự hành lễ của mã lệ na trên mặt thần sắc cũng càng trở nên kính cẩn chuyển tay mời mã lệ na mỉm cười mấy năm không gặp ma pháp của sư huynh lại tiến bộ rất nhiều Lãng cách nghiêm nghị nói, năm đó được sư phụ chỉ điểm, lãng cách chọn đời không quên. Ca ngợi Pháp Lam, tiểu thư ngàn vạn lần không nên dùng chữ sư huynh để xưng hô với tiểu nhân, lãng cách không xứng, ta chỉ mong trở thành người hầu của sư phụ. Tiểu thư xin mời, trên đài dành cho khách quý, Mã Tây Mạc Đại Đế dẫn tô lạp và tất cả giám khảo đại thần toàn bộ đứng lên, hướng Mã Lệ Na có chút không người. Âm thanh của Mã Tây Mạc thông qua khoách âm ma Pháp truyền khắp toàn trường. Chúng ta cùng hoan nghênh Mã Lệ Na co chut phong nguoi am thanh cua ma tay mac thong qua khoach am ma phap truyen khap toan truong chung ta cung hoan nghenh ma le na tieu thu đen mã lệ na tiểu thư đến từ pháp lam chính là pháp lam quang minh thánh tháp đây chính là quang minh thành nữ lần này có thể mời mã lệ na tiểu thư làm nhạc đài chủ chính là vinh hạnh của lam địch á tư ca ngợi pháp lam lời vừa nói ra cơ hồ tất cả ánh mắt nhìn mã lệ na đều xảy ra biến hóa trong lúc nhất thời âm thanh ca ngợi pháp lam vang vọng khắp toàn trường diệp âm trúc có chút nghi hoặc nhìn mã lệ na mấy vị ma pháp sứ đối với nàng cung kính hắn hoàn toàn có thể giải thích được dù sao pháp lam cũng là thánh địa của tất cả ma pháp sư như là hắn có chút không hiểu chính là với thân phận của mã lệ na tại sao lại đến đây làm ma nhạc đài chủ đây chuyện này tựa hồ không giống phong cách của pháp lam huống chi pháp lam hiện đang phòng bế khắc lôi na tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của diệp âm trúc kinh hãi sao mã lệ na tỷ tỷ chính là một ma pháp sư hệ quang minh rất cường đại chính là đệ tử chân truyền của quang minh tháp chủ đang phòng bế mã lệ na tỷ tỷ phụng mệnh quan sát các nơi trên đại lục nàng bên ngoài còn có một vị muội muội nàng lần này tại lam địch á tư mục đích chính là tìm vị muội muội này chỉ là không biết nàng có tìm được không nghe khắc lôi na nói như vậy, trong lòng diệp âm trúc nhất thời giật mình hiểu ra. nguyên lai mã lệ na là vì tô lạp mà đến, chẳng lẽ là bởi vì nghe nói tô lạp phải kết hôn ư? trên đài mã lệ na mỉm cười, chậm rãi đi tới giữa sàn đấu. rất vinh hạnh và may mắn được làm chủ khảo cho cuộc thi văn võ này của lam địch á tư đế quốc. ta tuyên bố quy tắc trận đấu. dưới đông đảo tiếng hoan hô, nhưng âm thanh của nàng mọi người vẫn có thể dễ dàng nghe được. một tầng quang mang màu vàng nhạt nhạt từ người nàng phóng thích ra, cảm giác an lành khiến nàng trở thành trung tâm của toàn trường đấu không ai chú ý đến bọn người diệp âm trúc năm người tham gia trận đấu quy tắc trận đấu như sau tiến vào vòng đấu ma pháp có 5 người phân biệt đối kháng ma pháp cùng ta cuối cùng người nào có thể đối kháng cùng ta trong thời gian lâu nhất chính là người chiến thắng cuối cùng mã lệ na âm thanh rất dễ nghe không chút sắc bén nhu hòa như gió xuân ấm áp chuyển đến mỗi người diệp âm trúc cũng không nghĩ tới quy tắc trận đấu lại như thế này từ khi tham gia văn võ do so tài cho tới nay đây là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy hứng thú hắn cũng muốn biết vị quang minh thánh nữ này tột cùng ma pháp đạt đến trình độ nào Vương dĩ Đông Long đế quốc sớm muộn gì cũng phát sinh xung đột với Pháp Lam, có khả năng biết một chút thực lực của Pháp Lam cũng rất tốt. Sôi sục, tiếng hoan hô lúc này tiếp tục vang lên. Thật ra, muốn nhìn thấy ma Pháp thực lực của Pháp Lam cũng không phải chỉ một mình diệp âm trúc. Ba vị hội trưởng công hội ma Pháp Sư cũng đã tiến về phía sau một bên. Lãng cách đại ma Đạo Sư nói, dựa theo thứ hạng của trận đấu trước, thi sinh số 5, người thi đấu đầu tiên. Bài danh cuối cùng, thi sinh số 5 không ngờ mình lại là người thi đấu đầu tiên. Có lẽ bởi vì qua trương nên bước lên đài với tư thế lão đảo, suýt chút nữa đã ngã sấp trên mặt đất. Vào phút cuối cùng của vòng đấu trước, Diệp Âm Trúc đã giết chết một gã ma pháp sư. Thì sinh số năm này chính là người được thế vào chỗ trống, có thể nói hắn vận khí rất tốt. Đi lên sàn đấu, vị ma pháp sư hệ phong này đối mặt với gương mặt mang nụ cười ôn hòa của Mã Lệ Na, trong nhất thời cũng có chút ngây người. Bên ngoài, ba vị đại ma đạo sư đồng thời phóng ra ma pháp kết giới, để ngăn cản ma pháp nguyên tố khi xung đột lẫn nhau sẽ làm bị thương người bên ngoài. Mã Lệ Na bay trở lại một bên sàn đấu, ôn hòa nói: Thí sinh số 5, xin hãy cẩn thận. Một khi Lãng Cách Đại sư ra lệnh bắt đầu, ta sẽ lập tức triển khai công kích. Đang lúc Lãng Cách chuẩn bị tuyên bố trận đấu bắt đầu, thì vị thí sinh số 5 đột nhiên nói: "Chờ một chút." Lãng Cách nhíu mày nói: "Thí sinh số 5, ngươi có vấn đề gì?" Thí sinh số 5 tháo mặt nạ bảo vệ đầu ra, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn nhưng có một chút tái nhợt, cung kính hướng Mã Lệ Na nói: "Ca ngợi Pháp Lam, Mã Lệ Na tiểu thư, ta đến từ ba lợi quốc, là một tín phụng giả trung thành của Pháp Lam, ta không thể nào cùng người quang minh thánh nữ động thủ." ta tình nguyện xếp hạng cuối cùng trong vòng đấu này. Mã Lệ Na có chút sửng sốt, không nghĩ tới chuyện như vậy. Đôi mi thanh tú hơi nhiều nói, "Đây chỉ là luận bàn mà thôi, cùng với thân phận không có quan hệ, nếu tham gia trận đấu, ngươi không muốn sẽ có một thứ hạng tốt sao? Giống như trước?" Thí sinh số 5 vẫn cung kính nói, "Không, ta nghĩ không cần. Hôm nay có thể nhìn thấy Mã Lệ Na tiểu thư đã là hạnh phúc lớn nhất của ta rồi." Vừa nói xong, hắn kho người hướng Mã Lệ Na hành lễ như những đệ tử bình thường, cứ như thế lui lại phía dưới sàn đấu, khắc Lôi Na bên cạnh Diệp âm trúc bật cười thật là không biết có bao nhiêu kẻ ngốc kẻ ngốc ư diệp âm trúc sửng sốt một chút khắc lôi na nói đúng vậy ngươi không thấy người này muốn cởi bỏ mặt nạ là muốn làm cho mã lệ na tỷ tỷ khắc sâu hơn ấn tượng về hắn ư ngay cả ta cũng gặp trường hợp này vài lần chẳng lẽ nam nhân trên trái đất này không có phương pháp nào khác sao nghe xong nàng nói diệp âm trúc có chút không nhịn được cười thầm nguyên lai like là như vậy thí sinh số năm này cũng có chú ý nha chỉ tiếc hắn muốn cùng vị quang minh thánh nữ này thiết lập quan hệ cũng không dễ dàng như thế trên đài lãng cách bất đắc dĩ tuyên bố Thí sinh số 5 bỏ cuộc, thí sinh số 4 thượng đài. Thí sinh số 4 lúc này trong lòng thấy rất không thoải mái. Trong vòng đấu trước, hắn đã bị Diệp âm trúc dùng ma pháp hệ tinh thần đánh cho không thể phản kháng. Vừa rồi nhìn thấy Mã Lệ Na xuất hiện, nhất thời cảm giác như một nữ thần đã xuất hiện. Hơn nữa vị này đến từ Pháp Lam, ai còn cần quan tâm tới công chúa, quyền thế gì nữa chứ? Nếu có thể cùng Pháp Lam thiết lập quan hệ. Đối với ma pháp sư mà nói, không thể nghi ngờ chính là điều tốt nhất, chính mình đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào tiếp cận Mã Lệ Na. Thì thí sinh số 5 đã làm ra một màn như thế trên sàn đấu, thí sinh số 4 không nhịn được trong lòng giận dữ. Cái này không phải là giật lấy cơ hội của ta sao? Sớm biết như vậy, ta đã không cần vị trí thứ tư này. Ngay khi cân nhắc xong, thí sinh số 4 chậm rãi bước lên đài, cũng đồng dạng không đợi Lãng Cách tuyên bố bắt đầu trận đấu, vị thí sinh số 4 này bất chợt nghĩ ra một phương pháp, đột nhiên nhanh hơn bay về phía Mã Lệ Na, tốc độ cực nhanh, ngay cả Lãng Cách cũng không có phản ứng lại. Mã Lệ Na thoáng giật mình, trên người quang mang màu vàng trở nên mãnh liệt, lộ ra tử quang nhàn nhạt, nhạt. Trong khi nàng chuẩn bị phát động ma pháp phòng ngự, thì thí sinh số 4 khoảng cách còn 20 thước nữa thì đột nhiên quỳ xuống mặt đất, gỡ bỏ mặt nạ bảo vệ đầu, Mã Lệ Na ngẩn ngơ, "Ngươi, ngươi làm gì?" Thí sinh số 4 mặc dù tướng mạo không anh tuấn bằng thí sinh số 5, nhưng cũng có thể coi là trung đẳng, trong mắt hắt phóng thích ra quang mang khát vọng mạnh mẽ, "Thanh nữ, thỉnh cầu người thu nhận ta, ta nguyện bái người làm sư phụ, ta cũng là một ma pháp sư hệ quang minh." Mã Lệ Na có chút xấu hổ nói, "Ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Đứng lên trước đi." Thí sinh số 4 dứt khoát nói, "Không, Thánh nữ người không đáp ứng thì ta sẽ không đứng lên. Pháp Lam là nơi trong mơ của ta, thật vất vả mới gặp được người, ta như thế nào có thể bỏ cuộc? Ngươi yên tâm, ta đã đạt tới Lam cấp, ca ngợi Pháp Lam thánh nữ. Xin người đáp ứng ta." Vị thí sinh số 4 này nhìn thoáng qua khoảng gần 30 tuổi. Bây giờ quỳ gối trước thánh thiết mỹ nữ Mã Lệ Na tạo cho kẻ khác cảm giác thập phần quái dị. Bên ngoài xem thi đấu, dân chúng không nghe được âm thanh trên này, nhưng từ hành động của thí sinh số 4 cũng có thể đoán ra một ít là hắn đang muốn làm gì, trong nhất thời âm thanh khinh bỉ vang lên người này cho dù muốn bái nhập pháp lam cũng không cần trên đài làm ra chuyện như thế rõ ràng là muốn tiếp cận mã lệ na mới đúng mã tây mạc sắc mặt lúc này rất khó coi văn võ thi đấu đối với lam địch á tư vốn rất được coi trọng có thể tham gia thi đấu chắc chắn là tinh anh trong tinh anh như thế nào mấy người này hai vị tinh anh kia không đánh mà đã khuất phục mặc dù mặt ngoài là không dám động đến pháp lam nhưng những thí sinh này sao có thể không để ý tới mặt mũi của mã tây mạc chứ nếu bây giờ một vị pháp lam tháp chủ xuất hiện không phải cả lam địch á tư đều đầu hàng sao nhất là khi hắn thấy tô lạp bên cạnh khóe mặt toát ra một tia khinh thường càng trở nên tức giận mã tây mạc khẽ quát một tiếng khắc lỗ tư khắc lỗ tư đi theo mã tây mạc không phải ngày một ngày hai tự nhiên hiểu được ý tứ của đại đế mã lệ na mặc dù cũng gặp phải vô số sự theo đuổi nhưng là hành vi như thí sinh số bốn trước mặt là nàng lần đầu tiên gặp phải nàng dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương hai mươi tuổi trong lúc nhất thời tay chân cũng có chút cảm giác thừa thãi thí sinh số bốn nhìn thấy mã lệ na có chút ngốc trệ sinh so 4 truoc chính mình còn tưởng nuong 20 tuoi chính mình kế hoạch 4 nhin thay ma công đã có chút mơ tưởng Nếu có thể trở thành môn hạ của vị mỹ nữ này, trước tiên là tiến vào Pháp Lam có thể mang đến rất nhiều chuyện tốt. Thứ hai, có thể ở cùng một chỗ với một vị mỹ nữ, chính là tuyệt sắc mỹ nữ nha. Sợ rằng cả đại lục cũng không có ai sánh bằng. Tại giờ khác này, hắn đối với mục đích của mình là loan phượng công chúa đã không còn một chút nào. Đang khi ý định dâm tà dâng lên trong đầu thí sinh số 4, một đạo thân ảnh phiêu phiêu không một tiếng động hạ xuống bên cạnh hắn, một cước đá vào mông hắn. Thí sinh số 4 lập tức bị đá bay ra ngoài, rơi xuống xa xa bên dưới lôi đài. Âm thanh của khắc lỗ tư lạnh như băng vang lên, đây là trận thi đấu ma pháp, không phải nơi để lấy lòng nữ nhân. Thí sinh số 4 bị hủy bỏ tư cách thi đấu, thí sinh số 5 tự đầu hàng cũng hủy bỏ tư cách thi đấu. Tiếp tục lên đài, nếu thí sinh nào tái diễn giống họ cũng sẽ có kết cục như vậy. Nói xong những lời này, khắc lỗ tư hướng quang minh thánh nữ Mã lệ Na có chút hành lễ, nhẹ nhàng đi xuống chỗ ngồi. Vốn trong lòng đang lo lắng, thí sinh số 3 thấy một màn này không nhịn được cảm thấy may mắn, may là mình chưa làm như vậy, hay là cứ làm theo quy tắc thôi. Thí sinh số 3 lên đài hắn là một gã ma pháp sư hệ hỏa thượng đài cũng coi như bình tĩnh ít nhất so với hai người trước cũng tốt hơn rất nhiều ca ngợi pháp lam rất vinh hạnh nhìn thấy nàng tôn kính mã lệ na tiểu thư mã lệ na lạnh nhạt cười không cần khách khí bắt đầu đi thí sinh số ba hỏi chờ một chút mã lệ na tiểu thư ta muốn hỏi một chút trận đấu ma pháp có thể gọi về ma thú của mình không khi hắn nói xong mấy chữ cuối cùng mã lệ na cũng thở phào nhẹ nhõm may là cũng không phải lời đưa đẩy mã lệ na mỉm cười gật đầu đương nhiên có thể ma thú cũng chính là một bộ phận thực lực của ma pháp sư có thể có được khế ước với ma thú cường đại cũng chứng tỏ thực lực của ma pháp sư thí sinh số 3 nghe vậy nói vậy là tốt rồi lãng cách đại ma đạo sư một tiếng tuyên bố bắt đầu mã lệ na cũng không sử dụng ma pháp trượng giơ tay phải của mình lên thí sinh số 3 rất nhanh lui về phía sau 3 bước rất nhanh ngâm sướng một câu gì đó nương theo đó là một tiếng rít gào một đầu cự long màu đen đã xuất hiện giữa không trung mặc dù dựa vào thể tích thì hắc long này cũng chỉ vừa mới trưởng thành nhưng cũng có thực lực ma thú cấp tám Đủ làm kẻ khác giật mình, dân chúng vây xem xung quanh rốt cục cũng trở nên hào hứng, tiếng hoan hô chợt sôi trào, Hắc Long luôn luôn đại biểu cho minh hữu của Lam địch Á Tư đế quốc. Cự Long cường đại trên không trung sinh ra uy áp đã khiến cho tất cả dân chúng Lam địch Á Tư hưng phấn lên. Trên khán đài cho khách quý, Mã Tây Mạc đại đế sắc mặt lúc này mới có vài phần bình tĩnh trở lại. Thí sinh số 3 sau khi triệu hồi Hắc Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ hào phóng nói: "Mã Lệ Na tiểu thư, xin mời nàng cũng triệu hồi ma thú đi." Mã Lệ Na mỉm cười nói: "Tới khi cần thiết" Ta tự nhiên sẽ triệu hồi ma thú. Nếu lời này từ miệng người khác đứng trước mặt Thác Long nói ra, người chung quanh sẽ nghĩ người này tự cao tự đại, nhưng lời này do chính Mã Lệ Na từ Pháp Lam nói ra, không ai cảm thấy kỳ quái. Pháp Lam tại Long khi nỗ tư đại lục đã được xem như biểu tượng thần thánh. Vừa nói xong, Mã Lệ Na vung tay phải lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước, một đạo quang mang màu xanh phát ra, hướng trước ngực thí sinh số 3 đánh tới. Nếu theo thời gian tính toán, nàng tự nhiên không để cho đối thủ trì hoãn một giây. Thí sinh số 3 lúc này còn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu bất quá hắn cũng là một người thực lực lam cấp mắt thấy mã lệ na hướng mình phát động ma pháp công kích nhanh chóng lui về phía sau một cây ma pháp trượng xuất hiện trong tay ma pháp trượng có gắn bảo thạch màu đỏ phát ra một chùm lửa cháy ngưng tụ thành một cái khiên che chắn trước mặt hắn đồng thời giữa không trung hắc long cũng phun ra một khẩu long tức lập tức bổ xuống mã lệ na sau khi vung tay phải phát ra ma pháp công kích nhanh chóng thu lại khoảng cách cũng không lớn chỉ cách trái phải một thước một đạo hư ảo vết rách nhất thời xuất hiện giữa không trung tay nàng không ngừng lại một đạo vết rách màu xanh xuất hiện tại không trung trên đỉnh đầu nàng hơn nữa cũng là cùng một vị trí đang lúc long tức của hắc long phun xuống thì vị trí vết rách màu xanh mã lệ na tạo ra lúc nãy không khí kịch liệt vặn vẹo đã xuất hiện đồng thời năm đạo màu bạc phát tán ra xung quanh chuyển hóa thành một đạo màu lam lập tức đem long tức hắc long phun ra thôn phệ vào trong biến mất hoàn toàn phía dưới xem trận đấu diệp âm trúc đồng tử có chút co rút tự nhủ nói ma pháp không gian đồng nhất vị trí điệp ra mã lệ na mặc dù mới vừa bắt đầu động thủ như là đã khiến nội tâm diệp âm trúc kinh ngạc Ma pháp điệp ra hắn cũng có thể làm được, như là nhìn thấy ma pháp đồng nhất vị trí do Mã Lệ Na phát ra nhất thời tăng cấp bậc, đối với công kích của đối phương hoàn toàn cắn nuốt, khả năng khống chế quả thật đáng sợ, không hổ danh cao thủ ma pháp đến từ Pháp Lam. Chính mình có thể làm được như vậy hay không đây? Nhiều kinh ngạc còn ở phía sau, vết rách màu lam sau khi cắn nuốt long tức do Hắc Long phun ra cũng không biến mất, chỉ là lam sắc yếu đi nhiều. Tay phải của Mã Lệ Na trở nên hư ảo, tựa hồ trong nháy mắt búng lên mấy chục lần, phát ra 10 đạo thanh quang không ngừng dũng mãnh dung hợp vào vết rách màu lam quá nhanh quả là quá nhanh phóng thích ma pháp quá nhanh tốc độ này so với âm nhận của mình cũng cùng một tốc độ mắt nhìn người đạo ma pháp phát ra dung hợp làm vết rách lam sắc lại phát sinh biến hóa mã lệ na đôi mắt đột nhiên sáng ngời một tiếng chú ngữ trầm thấp từ miệng nàng phát ra ước chừng rất ngắn chỉ khoảng 7 âm tiết mà lúc này hắc long cũng thi triển đòn tấn công thứ hai thân thể khổng lồ của nó lúc này chỉ còn cách mã lệ na không tối trăm thước miệng cũng nhanh chóng phun ra một khẩu long tức thứ hai vết rách không gian điệp ra tiêu tán tiêu tán như nhất thời lại xuất hiện vừa đúng lúc làm hắc long thất kinh được bồi thêm 10 đạo ma pháp vết sách không gian chật mở rộng không khí kịch liệt vặn vẹo phóng thích ra tử quang mãnh liệt giống như mở ra một không gian màu tím cũng mang long tức và hắc long thôn phệ vào tất cả cùng hắc long cũng như năng lượng của nó trong nháy mắt biến mất hoàn toàn cũng theo đó vết sách tử quang cũng từ trong không trung biến mất quang minh tháp chủ áo bố lai ân tu luyện không chỉ một loại ma pháp hệ quang còn có hệ không gian đệ tử chân truyền của hắn là mã lệ na hiển nhiên cũng đạt được năng lực tinh túy như vậy nhìn mã lệ na dễ dàng phát ra ma pháp giải quyết hắc long diệp âm trúc biết chính mình thực lực so với vị quang minh thánh nữ này yếu hơn một bậc cấp bậc ma pháp quả nhiên chỉ là trụ cột thực lực ma pháp mạnh mẽ còn phải dựa vào khả năng lợi dụng và khống chế nó toàn trường đấu trong nháy mắt không một tiếng động trong mắt dân chúng lam địch á tư hắc long cường đại trong chỉ một phất tay của mã lệ na đã biến mất đây là thực lực gì chứ mà vị thí sinh số 3 kia lúc nãy cũng dùng ma pháp trượng phối hợp phát ra một ma pháp công kích mã lệ na khi hắn trông thấy hắc long của mình biến mất một cách quỳ dị cả người cũng không nhịn được ngây ngốc chốc lát làm cho thí sinh số 3 hoàn toàn ngây ngốc còn ở phía sau, bởi vì trước mắt hắn nụ cười ôn hoàn trên mặt Quang Minh Thánh nữ đột nhiên biến mất. Khi hắn mờ mịt không biết tại sao, hai cổ năng lượng khác nhau đã từ sau bao phủ thân thể hắn. Ngươi thua, lúc đó hai đạo ma pháp Quang Minh cùng không gian đã xuất hiện trên mặt đất. Thí sinh số 3 đã mất đi năng lực phản kháng, từ lúc hắn thượng đài đến khi chấm dứt, chỉ là trải qua thời gian vài lần hít thở mà thôi. Nhưng tất cả đã chấm dứt, quang mang chật lóe, Mã Lệ Na liền thu hồi ma pháp trước mặt thí sinh số 3. Thí sinh số 3 mờ mịt nói ta thua mã lệ na nàng nàng làm như thế nào thu hồi ma pháp còn có hắc long của ta mã lệ na tại không trung vung tay phải lên một đạo cái khe không gian xuất hiện một đầu hắc long chật vật chui ra nhìn thấy mã lệ na hắc long cũng không có ý định trả thù mà là nhanh chóng bay đi mã lệ na than nhẹ một tiếng ngươi thật quá khẩn trương vốn dựa vào thực lực của ngươi có thể kiên trì trong một thời gian dài vừa mới bắt đầu ta phát ra ma pháp công kích áp chế ngươi khiến cho ngươi không cách nào cùng hắc long của mình liên hợp cùng một chỗ công kích ta cứ như vậy Các ngươi không thể nào hỗ trợ nhau. Đồng thời ta lợi dụng ma pháp không gian điệp ra, gia. phát ra thanh cấp không gian vết rách đạt tới lam cấp, cắn nút hóa giải công kích của Hắc Long. Trong lúc Hắc Long chuẩn bị công kích tiếp, ta dùng điệp ra gia không gian xé rách, cùng với dịch chuyển tức thời dịch chuyển tới trước mặt Hắc Long, trong nháy mắt đưa Hắc Long đến một không gian khác, ngay lập tức chuyển qua phía sau ngươi công kích. Khi đó ngươi không có một phản ứng nào, cho nên ngươi mới thất bại nhanh chóng như vậy. Điệp ra ư? di chuyển tức thời ư? Thí sinh số 3 cười khổ. Đã tạm mã Lệ Na tiểu thư chỉ điểm. Ta thua tâm phục khẩu phục, dịch chuyển tức thời chính là ma pháp cao cấp hệ không gian, nếu được ma pháp sư sử dụng để di chuyển chính mình thì không có gì kỳ quái, nhưng sử dụng như Mã Lệ Na thì không thể tưởng tượng nổi, ít nhất vị thí sinh số 3 này chưa bao giờ nghe qua khả năng này của ma pháp sư hệ không gian, cho dù là lãng cách đại ma đạo sư bên cạnh cũng không làm được. Mã Lệ Na ôn hòa mỉm cười, "Ngươi cũng không cần nản chí, nếu hắc long của ngươi có thể đạt tới trình độ cấp 9, ta muốn khống chế nó cũng không dễ dàng." Đồng thời trong khi tỷ thí ma pháp không nên mất tập trung, ngươi tốt nhất nên tận lực dùng tinh thần lực cảm thụ vị trí phóng thích ma pháp cũng như vị trí của ta trên mặt đất hy vọng lần tỉ thí sau ngươi cũng sẽ không tái phạm như vậy ma pháp sư thường được các chiến sĩ bảo vệ nhưng cũng không thể kể tình huống ngoài ý muốn phát sinh thực lực bản thân càng mạnh càng có khả năng tự bảo vệ mình thí sinh số 3 cung kính hướng mã lệ na khom người hành lễ xin thụ giáo đa tạ nàng đã chỉ điểm đối với mã lệ na hắn đã hoàn toàn thán phục chốc lát tiếng vỗ tay như sấm động mã lệ na không chỉ có thực lực kinh người hơn nữa cũng không giấu giếm chỉ điểm tất cả làm cho các ma pháp sư cùng những người đang xem rất có hào cảm mã lệ na vẫn như trước ôn hòa bình tĩnh cũng không vì tiếng vỗ tay xung quanh mà sinh ra tâm tình sao động hướng lãng cách làm động tác thủ thế đại sư xin mời thí sinh tiếp theo thí sinh số 2 thượng đài khắc lôi na ngầm thở dài theo nhận thức đã biết mã lệ na nhưng tại tình huống trước mắt vì cha mình thúc thúc nghĩa phụ nàng ít nhất cũng phải biểu hiện thực lực chính thức của mình đang lúc nàng chuẩn bị thượng đài bên tai chuyển đến một âm thanh cổ vũ cố gắng lên khắc lôi na xoay người lại nhìn về hướng diệp âm trúc diệp âm trúc hướng nàng gật đầu ánh mắt toát ra tia khích lệ cái này người này lần đầu tiên ủng hộ ta điều này có phải hắn quan tâm ta không mang theo một tia khác thường khắc lôi na quyết trì thượng đài khắc lôi na mỉm cười mã lệ na tỉ tỉ mã lệ na mỉm cười nói ta rất chờ mong tỉ thí cùng muội đến đây đi khắc lôi na để cho ta thấy thực lực chính thức của muội âm thanh của lãng cách vang lên trận đấu bắt đầu khắc lôi na hít một hơi dài nàng cũng không vội vã triệu hồi ma thu khê ước trong tay quang mang chật lóe hiện ra một thanh hồn khí ma pháp trượng trầm thấp chú ngữ trực tiếp vang lên từ lúc nàng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ chung quanh tất cả ma pháp sư cao cấp đều rất kinh ngạc bởi vì bọn họ phát hiện khắc lôi na ngâm sướng chú ngữ cũng chính là bản thân nàng có khả năng đạt đến chú ngữ lam cấp cực mạnh mã lệ na cũng đồng dạng nghi hoặc chỉ bất quá phản ứng của nàng không có gì lạ quang minh tháp chủ áo bố lai ân trong khi huấn luyện nàng đối thủ của nàng cũng chính là áo bố lai ân bởi vậy mã lệ na mặc dù rất ít khi rời khỏi pháp lam nhưng năng lực thi triển không phải tầm thường nhất là phản ứng đối với việc tính toán năng lực ma pháp trong nháy mắt cơ hồ phát ra ma pháp thân ảnh chật lóe mã lệ na đã tới bên cạnh khắc lôi na hơi nghiêng người đồng thời tay phải vung lên phát ra một đạo ma pháp nguyên tố hệ quang minh nàng cũng không muốn đả thương người cho nên mặc dù phát ra ma pháp công kích nhưng uy lực cũng không lớn ngay lúc này thì bốn đạo lam quang cơ hồ đồng thời từ bên cạnh khắc lôi na sáng lên bốn người thân cao vượt qua ba thước mang theo thủy nguyên tố nồng đậm xuất hiện bên cạnh khắc lôi na bao vây thân thể của nàng vào bên trong Một thân hình trực tiếp đón nhận công kích của Mã Lệ Na, lam quang trên người yếu đi vài phần. Triệu hồi thủy nguyên tố, ma pháp hệ thủy cao cấp, ít nhất ma pháp sư hệ thủy đạt đến thành cấp mới có thể thi triển. Với thực lực của Khắc Lôi Na không có khả năng phát ra, càng không có khả năng một lúc xuất ra bốn người, hiển nhiên trên người nàng còn có đạo cụ chữ tồn ma pháp, bây giờ mới dùng đến. Mã Lệ Na mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới Khắc Lôi Na có chuẩn bị như thế, bất quá thủy nguyên tố này cũng không thể cản trở chính mình. Gần như giống với lúc thi đấu với thí sinh số 3, Mã Lệ Na tay phải vung lên, hai đạo thanh cấp không gian xé rách, vận vẹo nhất thời mở ra một không gian cái khe. Mã Lệ Na không chút dừng lại, liên tục trong nháy mắt từ phương hướng khác nhau cùng xuất hiện hai cái khe không gian xé rách điệp ra. Mã Lệ Na thi pháp tốc độ thật sự quá nhanh, tất cả chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Bốn người, Thủy Nguyên Tố cơ hồ cùng lúc biến mất tại không gian cái khe, khiến cho Khắc Lôi Na một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Khắc Lôi Na như trước tiếp tục ngâm chú ngữ, nàng ngâm sướng đã có chút khó khăn. Hiển nhiên thi triển ma pháp này đối với chính mình mà nói tiêu hao không ít năng lượng. Một đạo thánh quang từ trong tay Mã Lệ Na phát ra, nàng muốn làm chỉ là cắt đứt ma pháp của Khắc Lôi Na, như vậy là nàng đã thắng. Ngay khi Mã Lệ Na tưởng mình đã thành công, đột nhiên một tấm chắn quang mang màu lam sẫm xuất hiện trước người Khắc Lôi Na, cản trở hoàn toàn thánh quang, thân mình chỉ là hơi rung động một chút mà thôi. Cái gì? Mã Lệ Na lần này thật sự kinh ngạc. Có thể tạo ra ma pháp thuẫn hệ thủy này tuyệt không phải thực lực Khắc Lôi Na có thể làm được. thủy nguyên tố cực kỳ nồng nặc màu lam nồng đậm không thể chỉ là ma pháp lam cấp đơn giản đang khi nghi hoặc mã lệ na đột nhiên sắc mặt biến đổi thân hình chật lóe đã biến mất tại chỗ ngay khi nàng biến mất một đạo thiểm điện mang theo tiếng xe gió chói tai sạch qua vị trí nàng vừa đứng mã lệ na thân hình hiện ra đã đứng cách đó 50 thước sắc mặt ngưng trọng cùng kinh ngạc nói thủy yêu na già ư một đạo thân ảnh xinh đẹp hư ảo từ trên người khắc lôi na thoát ra toàn thân màu thủy lam đuôi rắn thân người từ phần eo trở xuống bao trùm long lân thân trên chỉ được che chắn bằng hai vỏ sò tóc dài mày nước xanh biếc tới tận đuôi dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần yêu mị một đôi mắt màu tím nhìn qua càng quái dị mã lệ na sự kinh ngạc trên mặt từ từ biến mất không nghĩ tới ma thú khế ước của khắc lôi na lại là một thủy yêu na già lại còn là vương cấp na già na già chính là sinh sống ở biển sâu khôn cùng chính là một loại ma thú cường đại thân cận cùng thủy long tộc nhưng na già trưởng thành còn mạnh hơn thủy long nhiều trước mắt chính là na già có đôi mắt tím màu mắt biểu thị cho cấp bậc đạt tới vương cấp na già chính là ma thú cấp chín na già được xưng là vui yêu của biển cả Các nàng am hiểu thủy, điện, phong, ba hệ ma pháp, mặc dù bị biển rộng hạn chế, bọn họ vẫn như trước thuộc loại ma thú cấp 9. Na già mỉm cười, ma pháp sư cường đại, ngài khỏe chứ, dưới sự bảo vệ của ta, ta không thể để người thương tổn đồng đội của ta. Mã lệ na mỉm cười nói, thật cao hứng, khắc lôi na có thể có đồng đội là người. Bất quá đây là tỉ thí, ta phải làm hết sức, hãy cẩn thận. Vừa nói xong, má lệ na vung tay lên, quang mang chật lué, một cây trường binh ma pháp trượng màu vàng đã xuất hiện trong tay nàng hấp dẫn mọi người nhất chính là một khối thủy tinh màu vàng hình tròn trên pháp trượng khối thủy tinh này thể tích cỡ từ tinh cầu của diệp âm trúc sự xuất hiện của nó khiến cho ma pháp nguyên tố thuộc tính quang minh trong không khí nồng đậm lên không cần hỏi cũng biết đây chính là một kiện thần khí hệ quang minh dưới sự trợ giúp của na già lúc này ma pháp của khắc lôi na rốt cuộc hoàn thành một tầng hư ảo màu lam phóng ra cũng không phải hướng mã lệ na tiến công mà là đem na già trước mặt nàng bao phủ vào bên trong thấy một màn này diệp âm trúc dưới đài nhị không được thấp giọng kinh hô siêu cấp ma pháp hệ thủy Minh Hải đảo ánh, siêu cấp ma pháp cũng gần giống với sự tồn tại của cấm chú. Bình thường mà nói, cho dù là lam cấp cao giai cũng rất khó thi triển, như thế nào lại dưới tay khắc Lôi Na thi triển, đúng là nhờ ma pháp trợ mà thi triển. Hiệu quả của ma pháp này rất đơn giản, thuộc lại ma pháp phụ trợ, có thể trong nháy mắt phục chế năng lực của sinh vật trong phạm vi 30 thước, phục chế 10 phần. Điều kiện tiên quyết là đối phương không phản kháng. Sau khi phục chế, ma pháp sư có thể đạt được 70% năng lực của đối tượng, có thể nói đây là ma pháp giúp biến thành một người khác, rất ít có người sử dụng mã lệ na thấy ma pháp này cũng giật mình mà lúc này khắc lôi na cũng có thay đổi pháp bảo cùng đầu sáo dưới tác dụng của thủy nguyên tố khổng lồ đồng thời biến mất thân thể của nàng cùng na già giống nhau như đúc chỉ có dung nhan là của chính mình cũng rất xinh đẹp nha khắc lôi na sau khi biến thành hải yêu cũng rất xinh đẹp cùng với na già tựa như hai tỷ muội xinh đẹp đuôi rắn vặn vẹo khắc lôi na đã đi tới bên người na già giữ vị trí song song nàng cùng na già cơ hồ đồng thời vung tay trái lên trong tay lam quang lan tràn hóa thành một trường cung Nhìn các nàng động tác giống nhau, hiển nhiên không phải lần đầu phối hợp. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, đây mới là thực lực chính thức của Khắc Lôi Na sao? Hòa thân thành Na già nàng mặc dù chỉ có 70% năng lực của Na già, nhưng Na già chính là cấp 9 thượng vị ma thú. Mã Lệ Na bây giờ đối thủ chính là hai vị tử cấp hệ thủy ma pháp sư, xem xem nàng như thế nào đối phó đây. Khắc Lôi Na khóe miệng toát ra một tia mỉm cười, cùng với Na già đồng thời tạo thành thủy nguyên tố trường cung. Quát lớn một tiếng, xương hàn chi tiễn, hai đạo quang mang lạnh như băng đồng thời bắn ra nhưng mục tiêu lại không giống nhau xương hàn chi tiễn của khắc lôi na hướng mã lệ na vọt tới mà xương hàn chi tiễn của na giả lại bắn về phía không trung trong phút chốc cả trường đấu nhiệt độ giảm xuống một tầng sương mù trong nháy mắt tràn ngập ở trên đài khách quý mã tây mạc than vãn na na lại tiến bộ so với mấy tiểu tử của ta càng mạnh hơn đúng là nữ tử tốt của ta mà khắc lôi na là nghĩa nữ lúc đầu chỉ bởi vì địa vị của khắc lôi tứ ba gia tộc tại đế quốc nhưng sau này hắn cũng thật sự thích nữ nhân này khắc lôi na không những thông minh hơn nữa rất nhân hậu ôn nhu tại phương diện quân sự và ma pháp đều có thể coi là thiên tài mã lệ na trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vài phần ngương trọng một tầng quang mang màu tím từ trên người nàng toát ra từ màu sắc ma pháp có thể thấy nàng đã đạt tới từ cấp cấp 3. trong tay trường binh màu vàng pháp trượng chỉ về phía trước một đạo kim quang phát ra khắc lôi na bắn xương hàn chi tiễn về phía nàng nhất thời tan biến mất trường cung trong tay khắc lôi na biến mất trong tử quang nhàn nhạt, nhạt một đoàn khí tức lạnh lẽo vô cùng phát ra trên người nàng na già song trưởng mở ra kêu lên một tiếng cơn lốc tổ hợp ma pháp dưới đài diệp âm trúc hiểu được dụng ý của khắc lôi na lúc đầu na già bắn tên lên khâu trung nhìn như không hề có tác dụng cho tới lúc này mới biểu hiện cho thấy tác dụng chính thức lợi dụng hiệu quả lạnh lẽo khiến cho khắc lôi na chỉ có 70% năng lực của na già trong nháy mắt phóng suốt băng xương ma pháp hiệu quả cũng không thua kém na già lôi na và na già muốn làm chính là tận lực đơn giản hóa chú ngữ do năng lực của hai người hoàn toàn giống nhau nên việc hình thành cấm chú tốc độ không thể nghi ngờ là cực kỳ nhanh hơn nữa phạm vi bao trùm của cấm chú chỉ là một người mã lệ na mà đặc biệt là chiêu dịch chuyển tức thời của nàng đạt được điều này năng lực khắc lôi na đã trở thành từ cấp sơ giai đại ma đạo sư ma pháp phối hợp xảo diệu ở chỗ tâm ý tương đồng nhất là nàng và ma thú khế ước của chính mình phối hợp lại càng ăn ý nhất thời bên trong trường đấu cùng phong bùng phát vô số xương tuyết nhảy múa đầy trời dưới tác dụng của cơn lốc thủy nguyên tố ngưng kết thành tuyết phiến giống như những lưỡi dao sắc bén cơ hội tràn ngập khắp các ngõ ngách của sàn đấu đối mặt một màn này mã lệ na cũng không có gì kinh hoàng chỉ là nét mỉm cười trên mặt tiêu mất thay vào đó là sắc thái tỉnh táo dưới ma pháp lực màu tím Thủy tinh cầu màu vàng trên ma pháp trượng trong tay nàng phát ra quang mang chói mắt. Theo hoạt động nhẹ nhàng của cánh tay, ngay giữa không chung vẽ lên đồ án hình ngôi sao vàng sáu cánh. Ngôi sao sáu cánh màu vàng tựa như có tính mạng, nhẹ nhàng đi tới dưới chân mã lệ na. Thân thể nàng cũng nhẹ nhàng bay lên, kim quang mãnh liệt bao phủ thân thể nàng. Những cơn lốc băng tuyết từ từ thành hình nhưng không cách nào công phá được kim quang. Thần nói, tất nhiên phải có ánh sáng, chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến kim quang xung quanh cơ thể nàng đại phóng một người một cái hư ảnh màu vàng đột nhiên xuất hiện sau lưng mã lệ na hư ảnh đó mặc dù không rõ ràng nhưng có thể thấy hai tay trước ngực một quang cầu màu vàng từ khi nào đã hình thành một vòng tròn hào quang thật lớn xuất hiện tại sau lưng hư ảnh làm cho thân thể mềm mại của mã lệ na càng phát ra khí chất thần thánh trên đài khách quý ngoại trừ tô lạp mọi người đều đứng cả lên mã tây mạc hoảng sợ nói cái này cái này là cái gì tô lạp lạnh nhạt nói chính là thần hàng thuật ma pháp phụ trợ hệ quang minh cường đại nhất thần hàng thuật ư mã tây mạc giật mình mở to hai mắt Thần hàng thuật hệ quang minh tựa như đại dự ngôn thuật hệ tinh thần, chính là ma pháp đặc thù, cũng không phải mỗi người khi đạt cảnh giới đại ma đạo sư đều làm được, chỉ có thể cùng với quang nguyên tố, chính mình trở thành một phần tử của nó mới có thể sử dụng. Như thế nào có thể, nàng ta chỉ là từ cấp cấp 3 thôi mà. Âm thanh Tô Lạp vẫn lạnh băng như trước, không có gì thanh to la không có khả năng, Mã Lệ Na bản thân chính là quang minh linh thể. Cơn lốc băng tuyết lúc này đã cường đại đến cực hạn, ngoại trừ phạm vi được kim quang bao phủ bên trong, toàn bộ không gian trên sàn đấu đều bị song hệ cấm chú này bao phủ ba vị đại ma đạo sư không ngừng tăng cường pháp lực tạo thành kết giới để ngăn chặn nguy hiểm trên mặt mã lệ na toát ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt thần nói tịnh hóa tất cả quang mang màu vàng nhất thời biến thành màu nhũ trắng trong phút chốc phóng thích chỉ là trong nháy mắt nó cũng đã chấn áp toàn bộ cơn lốc băng tuyết trên sàn đấu băng tuyết gặp phải quang mang nhũ trắng biến thành phong nguyên tố ngay cả kết giới của ba vị đại ma đạo sư cũng biến mất quang minh cấm chú thần chi tịnh hóa tịnh hóa tất cả ma pháp dưới sự hỗ trợ của thần hàng thuật đồng dạng cấm chú thần chi tịnh hóa cũng khiến cho cấm chú liên hợp của khắc lôi na và na già hoàn toàn biến mất bạch quang tiêu tán mã lệ na trở xuống mặt đất hư ảnh thật lớn sau lưng cũng biến mất khắc lôi na đã biến lại bản thể của mình không biết lúc nào đã khoác lên một bộ ma pháp bảo hệ thủy màu lam dưới sự hỗ trợ của na già mới không bị ngã sấp xuống sàn ta thua khắc lôi na có chút thất thần nhìn mã lệ na mặc dù nàng đã dự đoán trước kết quả nhưng như trước không nghĩ tới mã lệ na cường đại như vậy ngay cả chính mình và ma thú kế ước cũng không làm gì được mã lệ na mỉm cười Ôn Hòa nói: "Khắc Lôi Na muội muội, muội cùng với Na già phối hợp có thể nói là hoàn mỹ, ngay cả ta cũng không tìm ra chỗ hở, nếu thực lực của muội cường đại một chút, ta muốn chiến thắng muội cũng rất khó. Nếu muội muốn, ta có thể giới thiệu muội với Tây Lập Tứ sư phụ, người nhất định rất muốn có một đệ tử như muội." Khắc Lôi Na kinh hãi nhìn Mã Lệ Na, "Tỷ tỷ, điều này thật chứ?" Nàng đương nhiên biết, Tây Lập Tứ sư phụ mà Mã Lệ Na nhắc đến chính là một trong 7 vị Tháp chủ Pháp Lam, cũng chính là người đứng đầu Pháp Lam Thủy Tháp, trên đại lục chính là Thánh Ma đạo sư hệ thủy cường đại nhất nghe mã lệ na nói xong, khắc lôi na thỏa mãn dưới sự hỗ trợ của na già tiến xuống dưới đài. diệp âm trúc đón khắc lôi na đi tới, nhìn thấy hắn, khắc lôi na nhớ tới khi mình trên đài cùng na già gần như xích lõa, không nhịn được có chút ngượng ngùng, cúi đầu. ta thua. diệp âm trúc vỗ vỗ bảo vai nàng, nếu ta và ngươi thực lực giống nhau, tuyệt đối không thể nào so sánh được với ngươi. khắc lôi na ngước đầu lên, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, chúc ngươi thành công. diệp âm trúc không nói gì thêm, trực tiếp tiến lên sàn đấu ma pháp. ánh mắt của mọi người đều trở nên chăm chú lúc này đây ngay cả tô lạp cũng không ngoại lệ mặc dù trong lòng nàng đã không còn hy vọng nhưng lần này nhìn thấy thí sinh số một thượng đài nàng chính là cũng không nhịn được ánh mắt hoàn toàn hướng về sàn đấu ma tây mặc thì thào nói đại dữ ngôn thuật cường đại đối đầu thần hàng thuật đến tộc cùng người nào mạnh hơn lãng cách đại ma đạo sư cao giọng nói ma pháp quyết đấu trận đấu cuối cùng bắt đầu diệp âm trúc đột nhiên nói chờ một chút lãng cách nghĩ hắn cũng giống thí sinh số bốn và số năm lạnh nhạt nói văn vũ so tài tất cả dựa vào năng lực không nên nhiều lời diệp âm trúc lạnh nhạt nói ta chỉ là không hy vọng đối mặt với một trận đấu không công bằng lãng cách sững sờ nói các thí sinh khác cũng tiến hành dưới sự khảo hạch của mã lệ na tiểu thư có gì không công bằng chứ diệp âm trúc nói đúng vậy bởi vì bọn họ đều dưới sự khảo hạch của mã lệ na mới không công bằng trải qua hai tràng khảo thí vừa rồi mã lệ na tiểu thư pháp lực chắc chắn bị tiêu hao với năng lực của mã lệ na tiểu thư chỉ cần nửa canh giờ có thể hồi phục hoàn toàn ta có thể chờ nửa canh giờ vừa nói xong diệp âm trúc khoanh chân ngồi trên mặt đất không nói gì nữa nghe xong diệp âm trúc nói toàn trường đều ngạc nhiên không ai cho rằng diệp âm trúc thật sự đòi công bằng mà chính là muốn cho mã lệ na chú ý trong nhất thời dân chúng bên ngoài thầm mắng nhưng lúc này diệp âm trúc đều không nghe thấy chỉ là nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên đài đợi lúc mới bắt đầu mã lệ na cũng tưởng diệp âm trúc cùng hai thí sinh kia giống nhau như nhìn cảnh diệp âm trúc khoanh hai chân nhắm mắt an tọa nhất thời sắc mặt thay đổi bởi vì nàng nhận thấy thí sinh số một cùng với không gian xung quanh tất cả dung hợp làm một Chỉ có cao thủ thật sự mới có thể phát hiện ra biến hóa này, Mã Lệ Na trong lòng thầm giật mình, xem ra chính mình đã có đối thủ thật sự. Hắn chỉ là người chưa tới 30 tuổi sao? Đây có phải là cảnh giới mà sư phụ nói là thiên nhân hợp nhất hay không? Cho dù là 7 vị Tháp chủ Pháp Lam cũng không có một người nào đạt tới cảnh giới thần kỳ này. Nghĩ tới đây, Mã Lệ Na nhanh chóng ngăn cản lãng cách đang định chất vấn Diệp Âm Trúc, cùng Diệp Âm Trúc ngồi đối diện, bắt đầu minh tưởng, khôi phục năng lượng của chính mình. Nàng không thể thua, vì danh dự của Pháp Lam. Nhìn một màn này Tô Lập có chút nhíu mày nói: Mã Lệ Na gặp đối thủ rồi. Phượng Hoàng, con nói sao? Tô Lạp nói. Nếu không phải gặp được đối thủ thật sự, nàng ta cũng không cần chuẩn bị cẩn thận như vậy. Ta có thể dám chắc, nàng cảm thấy sự uy hiếp của thí sinh số một. Ta và Mã Lệ Na ở chung không ít năm, mặc dù ta dưới sự bồi dưỡng của sư phụ không phải là ma pháp, nhưng ta đối với Mã Lệ Na lại rất quen thuộc. Nghe câu nói này của Tô Lạp, Mã Tây Mạc cảm thấy kinh hãi không hiểu, có thể chống lại quang minh thánh nữ đến từ Pháp Lam, người thanh niên ma pháp sư này tương lai rất tươi sáng. Hắn đã hạ quyết tâm bất luận phải làm như thế nào cũng giữ người trẻ tuổi này lại. Nửa canh giờ thời gian cũng không dài, khi thời gian vừa hết, Diệp Âm Trúc và Mã Lệ Na cơ hồ đồng thời mở hai mắt, chậm rãi đứng lên, Mã Lệ Na trực tiếp xuất ra ma pháp trượng của mình. Pháp trượng này tên là Thần Chi Tài Quyết, Diệp Âm Trúc gật đầu, ý bảo mình đã biết. Mã Lệ Na có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không sử dụng ma pháp trượng sao? Pháp trượng chính là linh hồn của ma pháp sư, cho dù tại Pháp Lam cũng không ngoại lệ. Diệp Âm Trúc lắc đầu, pháp trượng của hắn chính là cổ cầm lúc này hoàn toàn không nghĩ tới bại lộ thân phận của mình đến lúc cần ta sẽ sử dụng mã lệ na nhíu nhíu mày dưới mắt nàng thí sinh số 1 này thật ngông cuồng cho dù ngươi có mạnh thì ta dù sao cũng là người đến từ pháp lam khuôn mặt đẹp đẽ nụ cười thu liễm mã lệ na trong tay quang mang chật lóe thu hồi tài quyết pháp trượng dưới sự tôn nghiêm của pháp lam nàng tuyệt đối không muốn chiếm tiện nghi với đối thủ theo một tiếng hô bắt đầu của lãng cách mã lệ na hướng diệp âm trúc nói cẩn thận quang mang chật lóe giống như khi đối phó với thí sinh số ba một đạo thanh cấp ma pháp hệ quang minh trực tiếp bắn đến trước ngực diệp âm trúc đứng tại đó diệp âm trúc không có chút di động mắt thấy thanh quang tiến tới trước mặt mình thì tiện tay vung lên không có ma pháp trượng lóng lánh nhưng lại trực tiếp xóa tan công kích của mã lệ na động tác rất đơn giản như một cái phất tay bình thường mã lệ na trong lòng thất kinh tử cấp ư từ một cái phất tay đơn giản của diệp âm trúc nàng đã nhận ra người trước mặt mình cũng là một tử cấp đại ma đạo sư hơn nữa cấp bậc ma pháp so với mình còn cao hơn nếu không hắn chắc chắn không thể nào dễ dàng hóa giải ma pháp tấn công của mình mã lệ na thân hình trượt lóe thân hình đã biến mất dịch chuyển tức thời chính là ma le na than hinh chợt loe than hinh đa bien mat dich chuyen tuc thoi chinh la ma phap cao cấp của hệ không gian ma pháp sư diệp âm trúc vẫn đứng tại chỗ bình tĩnh nói vô dụng thôi ngươi sử dụng dịch chuyển tức thời trong nháy mắt có thể thay đổi vị trí nhưng linh hồn của ngươi không cách nào thoát được sự cảm ứng của một ma pháp sư hệ tinh thần vừa nói diệp âm trúc vừa vung tay trái lên hướng bên trái thân thể mình trường nhẹ một cỗ ma pháp nguyên tố nồng nặc phát ra đem ma pháp mã lệ na phát động quang minh và không gian hai đạo ma pháp đồng thời hóa giải mã lệ na trong lòng cả kinh người là hệ tinh thần sao diệp âm trúc gật gật đầu dịch chuyển tức thời một lần nữa bất quá mã lệ na cũng chỉ là gia tăng khoảng cách của mình và diệp âm trúc diệp âm trúc dương mặt nhìn về phía nàng mã lệ na tiểu thư ta biết cô về lĩnh vực khống chế ma pháp kỷ xảo vô cùng cao minh nếu chúng ta cứ chiến đấu như vậy có lẽ hao phí rất nhiều thời gian ta xem không bằng như thế này cô nếu không triệu hồi ma thú công kích cực mạnh của cô có phải là thần hàng thuật không mã lệ na chậm rãi gật đầu diệp âm trúc nói cô xem hai tay giao nhau trước ngực một tia linh hồn ba động nhàn nhạt, nhạt hỗn hợp màu nhũ trắng trong ghé mắt phát ra. mặc dù chỉ là một đạo quang mang, một tia khí tức linh hồn, nhưng lại khiến cho quang minh thánh nữ trước mặt sắc mặt đại biến. đó là khí tức của ma thú, không, chính xác là khí tức của thần thú. ma thú khế ước của hắn cũng là một thần thú bạch cảnh. cảm giác kinh hãi xâm chiếm nội tâm mã lệ na, nàng không thể nào tưởng tượng được tại trận đấu ma pháp này lại gặp một người, một người trẻ tuổi cường đại thần bí. kỳ thật diệp âm trúc phóng thích khí tức cũng không phải khí tức của đồng bạn tử của bản thân, bởi vì tử còn chưa đạt tới bạch cảnh. Hắn sử dụng chính là một tia khí tức linh hồn của thần thánh cự Long Nạc Khắc Hy, mê hoặc Mã Lệ Na mà thôi. Hít một hơi dài, Mã Lệ Na cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút. Ngươi muốn nói cho ta biết tới cùng là điều gì? Diệp âm trúc nói. Không có gì, ta chỉ là muốn chứng minh cho cô biết, ma thú khế ước của ta và cô cũng giống nhau. Nếu như vậy, ta nghĩ chúng ta không cần gọi ma thú về, ta không muốn phá hủy nơi này. Mã Lệ Na chậm rãi gật đầu, năng lực của người này không thể nào đoán được nếu hai người cùng dốc toàn lực thi đấu sợ rằng kết giới của ba vị đại ma đạo sư cũng không có khả năng ngăn cản uy lực của ma pháp dân chúng chung quanh sẽ gặp tai ương không đáng có diệp âm trúc tiếp tục nói cho nên ta nghĩ muốn cùng ngươi đưa ra một biện pháp giải quyết nếu ma pháp cực mạnh của mã lệ na tiểu thư là thần hàng thuật vậy ta muốn mời mã lệ na tiểu thư thi triển thần hàng thuật dưới tình huống nghe ta hát một bài khi bài hát chấm dứt cũng là lúc chúng ta quyết định thắng thua mã lệ na có chút thở phào nhẹ nhõm nàng hiểu được diệp âm trúc hát một bài là hắn đang thi triển tinh thần ma pháp công kích mình những nàng đối với thần hàng thuật rất là tự tin dưới tác dụng của thần hàng thuật linh hồn và tinh thần lực của nàng hoàn toàn đạt tới trình độ ngưng tụ cao nhất nàng tự tin có thể ngăn cản tất cả ma pháp hệ tinh thần ngươi là người tốt có thể nghĩ ra biện pháp quyết định kết quả trận đấu hòa bình như vậy trước đây chưa từng thấy nha mã lệ na tưởng diệp âm trúc cũng giống mình lo sợ người vô tội gặp nguy hiểm nhưng nàng đâu biết trong đầu người thanh niên trước mặt còn có dụng ý khác mặc dù hai người trong lúc công kích thử rất ngắn ngủi nhưng mã lệ na lại rất cẩn thận trước mắt thí sinh số một gây cho nàng một áp lực rất lớn từ khi rời pháp lam đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bị một người khác uy hiếp ánh mắt diệp âm trúc trong lúc vô ý quét về phía đài khách quý ánh mắt tô lạp đang hướng xuống sàn đấu hai người ánh mắt nhìn lướt qua mặc dù chỉ va chạm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tâm trạng tô lạp lại khẩn trương ánh mắt kia ánh mắt kia tại sao lại giống nhau như thế kim quang sáng khởi thần khí tài quyết một lần nữa xuất hiện trong tay mã lệ na bản thân ma pháp thực lực của nàng đã rất mạnh nhưng muốn thi triển thần hàng thuật cũng không phải dễ dàng như vậy phải mượn sự trợ giúp của thần khí này mới có thể đạt tới hoàn mỹ diệp âm trúc vung tay trái lên che giấu bên trong ống tay áo của ma pháp bảo tay hắn chỉ phát ra một dạo quang ti màu tím trong không trung chậm rãi sẹt qua tử quang phiêu phủ ở giữa không trung ngưng kết thành một đường thẳng tắp tinh thần ba động cực kỳ mãnh liệt tựa hồ giờ phút này chợt bộc phát vâng sáng màu tím nhạt nhạt bay vòng quanh thân diệp âm trúc làm rung động xung quanh đối diện chính là mã lệ na bị chấn động thất thành nói nguyên tố ngưng động ư nguyên tố ngưng đọng mỗi ma pháp sư đều có thể làm được nhưng ngưng kết nguyên tố thành một hàng đường thẳng tắp trước mặt thì không phải là ma pháp sư bình thường có thể làm được nếu không có ma pháp lực khổng lồ làm trụ cột đồng thời cũng phải có khả năng khống chế cường hãn mới nắm giữ được diệp âm trúc cũng không thấy mã lệ na giật mình lạnh nhạt nói tiểu thư cẩn thận ta bắt đầu đây mã lệ na không dám chậm trễ giơ tài quyết trong tay lên ngâm sướng thần thuyết yếu hữu quang chung quanh thân thể kim quang bạo phóng một hư ảnh to lớn như trước xuất hiện sau lưng hai tay trước ngực một đoàn quang cầu màu vàng hình thành một hư ảnh to lớn xuất hiện sau lưng khí tức thần thánh phát ra hào quang thật lớn bao phủ lấy thân thể của nàng vào bên trong cùng đối mặt với cơn lốc băng tuyết của khắc lôi na so sánh lúc này thần hàng thuật càng thêm sáng ngời xung quanh mã lệ na tử quang đã hình thành không ngừng thông qua tài quyết pháp trượng chuyển hóa thành thần hàng thuật ma pháp lực mang thân thể chính mình bao phủ bên trong ma pháp lực tinh thần lực lấy linh hồn nàng làm trung tâm hình thành bảo vệ tốt nhất diệp âm trúc hai tay đồng thời vung lên hai ống tay áo hạ xuống trên dãy quang mang màu tím trước mặt dưới sự che giấu của hai ống tay áo ai cũng không thể nhìn ra tay hắn đang làm gì cúi đầu xuống ánh mắt của diệp âm trúc hoàn toàn tập trung lên hàng ánh sáng màu tím trước mặt ngón cái và ngón trỏ của tay trái như bắt được năng lượng nhẹ nhàng rung lên năng lượng không khí xung quanh nhất thời xuất hiện ba động kỳ dị chỉ dùng ánh mắt không thể nào thấy được dễ ánh sáng trong không khí dưới tác dụng của hệ tinh thần ma pháp lực khổng lồ ngưng tụ thành hình giống như một cây cầm bình thường tay phải phát ra năng lượng ông minh một tiếng cầm trượt phát ra quang mang màu tím bên người diệp âm trúc trong nháy mắt như một đống lửa đang thiêu cháy Trong phút chốc bộc phát, ngọn lửa màu tím làm cho toàn trường tràn ngập tiếng kinh hô. Nếu nói lúc Diệp Âm Trúc yêu cầu sử dụng phương pháp này cùng Mã Lệ Na quyết định thắng bại, đa số mọi người đầu nghi ngờ, nhưng trong lúc này, thấy được ngọn lửa màu tím sáng ngời, thậm chí có chút thâm thúy, bọn họ mới hiểu được, Diệp Âm Trúc cũng không phải là tự cao tự đại. Tay trái thủ án, tay phải đàn, đàn chỉ có một giây, nhưng đối với cầm đế mà nói không tạo thành chướng ngại gì cả. Sau khi tiếng đàn vang lên, dường như mang theo vô tận bi thương, tiếng đàn dưới tử cấp ma pháp lực tác dụng truyền đi xa không chỉ làm rung động tâm tư mã lệ na cũng làm cho tâm tư mỗi người trong trường đấu rung động theo sự bộc phát của ngọn lửa màu tín cầm khúc xâm nhập vào lòng người từ từ ngưng tụ thành một vòng tròn màu tín phiêu phù cách ba thước trên đỉnh đầu diệp âm trúc cùng thân hàng thuật sau lưng mã lệ na hoàn toàn tương ứng khi thế chẳng những không kém gì quang minh thánh nữ đến từ pháp lam thậm chí còn có cảm giác siêu việt hơn mã lệ na trong lòng cảm thấy rất kỳ quái nàng kinh hãi phát hiện mỗi lần tiếng đàn của diệp âm trúc phát lên đều khiến cho tâm tình của nàng kịch liệt run rẩy ma pháp lực và tinh thần lực ngưng tụ bên ngoài tựa hồ không thể ngăn cản được tiếng đàn vẫn xâm nhập khiến linh hồn nàng run rẩy đây là lực lượng như thế nào ma pháp như thế nào ma pháp hệ tinh thần tại sao lại khiến cho linh hồn run rẩy mang theo vô số nghi vấn mã lệ na đã có chút hối hận nhưng việc đã đến mức này nàng chỉ có thể bình ổn linh hồn lạc ấn của mình tận lực bảo vệ không cho nó chịu sự tác động của tiếng đàn tiếng đàn cao ngang trời tựa như là bầu trời ngay lúc mã lệ na trong lòng thoáng kinh hoàng quang hoàn màu tím trên đỉnh đầu diệp âm trúc bay tới vốn ở trên đầu diệp âm trúc giờ đã đến trên đầu mã lệ na ánh sáng tím chiếu rọi bao phủ nàng và cả thần hàng thuật vào bên trong tiếng ca trầm thấp ngay giờ phút này vang lên cùng với tiếng đàn bi thương tiếng ca tràn ngập áp lực lên tâm tình lần này ta quyết định thật sự rời đi sự chia ly này không hiểu vẫn bi ai ta muốn nàng quên sầu bi tư lự để thoát ra được mãi mãi tự do vậy mà khi ta lơ đãng rời đi làm cho ta không đổi mãi mãi bi ai bởi vì không cách nào quay trở lại bởi thế nên ta vẫn mãi không về tiếng đàn chợt run lên dữ dội mãnh liệt ông minh vang lên nương theo tiếng ca trầm thấp ngay lúc này Diệp âm trúc song trường mở ra ngọn lửa màu tím chung quanh thân thể hắn cũng mạnh mẽ lên hình thành một dòng suối màu tím giống như cắn nút thiên địa liên tục thay đổi được linh hồn khiên dẫn và công kích chỉ có vậy thì tiếng ca và tiếng đàn mới hòa nhập được với nhau bất luận mã lệ na đóng kín lục quan của mình hay ngưng tụ toàn bộ năng lượng trấn thủ linh hồn nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng ca buồn bã như trước mỗi câu mỗi lời đều như vang lên trong sâu thẳm linh hồn nàng linh hồn nàng đã gần tới mức không thể khống chế nổi nữa Giữ lại ánh hoàng hôn mặc cho nàng ngắt, giữ lại giây phút này vĩnh viễn cho nàng. Kịch tính trong tiếng đàn và tiếng hát trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm của cao trào. Thân hang thuật sau lưng Mã Lệ Na trong nháy mắt vỡ nát, linh hồn nàng đã thất thủ, nước mắt tuôn ra, khóc nức lên không thành tiếng, kim quang và tử quang quanh thân thể dường như cùng biến mất, chỉ còn lại quang hoàn màu tím của diệp âm trúc lơ lửng trên đầu. Tiếng đàn đột nhiên biến thành nhẹ nhàng, so với sự mạnh mẽ lúc trước như chim nhỏ trên cây vừa tỉnh dậy lúc bình minh. Thân hình diệp âm trúc đứng đó chậm rãi chuyển hướng về phía chỗ ngồi của khách quý, hai tay hạ xuống tiếng đàn vẫn còn dư âm nhưng tiếng ca của hắn lại vang lên đúng vào lúc ánh mắt hắn hướng về phía đài ca quý tiếng ca trở nên rất thong thả mỗi chữ đều cực kỳ rõ ràng ngoại trừ những người trên bình đài không ai có thể cảm nhận được kích thích của ma pháp nhưng mọi người đều gần như đã bị sự bi thương của tiếng đàn và tiếng ca làm cho rơi lệ nàng vô tình lúc trước quay lưng đi khiến ta buồn bã mãi không thôi cuộc sống không có nàng thật vô nghĩa muốn cùng nàng xa rời nỗi cô đơn tự do tự tại tất cả mọi người chìm đắm trong lời ca khúc nhạc trong giờ phút này cả đất trời dường như chỉ còn có hai người bọn họ, nước mắt không cách nào không chế nổi, cứ chảy xuống từ đôi mắt màu tím lạnh lẽo của trên đài khách quý. mà tương tự như vậy, lệ quang cũng đang xuất hiện không thể nào không chế nổi trong mắt của người đang đàn hát kia. là chàng là chàng, chắc chắn là chàng, thâm tâm tô lạp điên cuồng gào lên. mặc dù chàng không xuất ra cổ cầm mà chỉ dùng năng lượng ngưng kết thành cầm huyền để thay thế, nhưng trên thế giới này còn ai có thể đàn nổi khúc nhạc động lòng người như vậy? ngoại trừ chàng, còn ai có thể hát lời ca như vậy? âm nhung tren the gioi nay con ai co the đan noi khuc nhac đong long nguoi nhu vay ngoai tru chang con ai co the hat loi ca nhu vay am trúc trang có thể theo ta đi xa thật xa khỏi nỗi tịch mịch vĩnh viễn tự do tự tại được không ta rất mong muốn ta thực sự mong muốn như vậy chỉ có điều ta không thể ta thực sự không thể xin lỗi âm trúc diệp âm trúc bị nước mắt ướt nhòe khiến người yêu trước mặt trở nên mờ ảo tô lạp nghe được tiếng ta ca không ta tới đây tô lạp đứng ở trên đài dành cho khách quý lắc mạnh đầu để văng đi những giọt nước mắt một lần nữa ngồi lại vị trí của mình đôi mắt nàng lại trở nên lạnh lẽo như băng ánh mắt màu tím chẳng những không yếu đi mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn lúc này những người khác đều đang chìm đắm trong tinh thần thế giới mà diệp âm trúc dẫn dắt tới chỉ diệp âm trúc mới có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa trên người tô lạp nước mắt lại chảy xuôi xuống má thấm ướt cả khăn che mặt nàng nhận ra ta rồi nàng nhất định đã nhận ra ta nhưng tại sao nàng lại khôi phục vẻ lạnh lùng như trước trái tim đau đớn khiến diệp âm trúc không thể nào thở nổi cho dù đối mặt với địch mạnh mẽ tới mức nào hắn cũng không hề có cảm giác gần như tuyệt vọng như lúc này hắn muốn gọi nhưng hết lần này tới lần khác đều nói không ra câu ngực như bị một ngọn núi lớn đè lên nỗi thống khổ mãnh liệt khiến hắn nắm chặt hai tay móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không hề có cảm giác chỉ có máu tươi lặng lẽ chảy xuôi xuống theo những ngón tay đúng lúc đó thì một tiếng hú dài vang lên ca ngợi pháp lam ta đã thua âm thanh tràn đầy sự kinh ngạc đã kéo diệp âm trúc từ trong cực độ bi thương trở về đột nhiên trong đầu hắn linh quang chật lóe nỗi đau đớn trong lòng cũng biến mất trong nháy mắt pháp lam ư đúng nguyên nhân chính là vì pháp lam tô lạp không chịu nhận mình chính là vì gã sư phụ hèn hạ của nàng đã cướp đi của nàng một hồn một phách sao nàng sợ liên lụy chính mình sợ mình sẽ bị pháp lam trả thù. Nghĩ thông điều này, ánh mắt tuyệt vọng của Diệp Âm Trúc biến thành kiên định. Tô Lạp, nàng đã xem thường quyết tâm của ta rồi. Bất kể đối mặt với những khó khăn tới mức nào, lúc này đây, ta cũng sẽ không cho nàng rời khỏi ta. Ta sẽ dùng tính mạng của chính mình, linh hồn mình, thậm chí là tất cả, tất cả để bảo vệ an nguy của nàng. Thu giấu tâm tình lại, Diệp Âm Trúc quay người đối mặt với Quang Minh Thánh nữ Mã Lệ Na. Trước đó, Mã Lệ Na đã xuất hiện biến hóa rất lớn, nụ cười và ánh mắt vốn ôn hòa và tràn ngập tự tin đã biến mất, đang thất thần đứng đó. Phía trước ma pháp bào trắng tinh của nàng đã bị nước mắt làm cho ướt sũng. Nàng dường như người mất hồn, ngơ ngác đứng đó, thậm chí cả tài quyết pháp Trượng trong tay cũng đã mất đi hảo quang. Âm thanh của Mã Lệ Na có chút khàn khàn. Có thể nói cho ta biết bài ca này tên là gì không? Diệp âm trúc gật đầu nói, tên là trở về, Mã Lệ Na thì thảo. Trở về, trở về ư, quả nhiên là tên rất hay. Có cảm xúc mà phát ra ca khúc, vang vọng tới tận nơi sâu nhất trong linh hồn. Người đã đạt tới ý nghĩa thực của ma pháp hệ tinh thần cho dù là chủ nhân hồn tháp mạch khắc mễ lan sư phụ cũng không thể làm tốt hơn ngươi được ngươi cũng không thể có cảm nhiễm lực như của ngươi ta nghĩ cho dù không có dựa vào pháp lực thì bài ca này của ngươi cũng có thể cảm nhiễm rất nhiều người diệp âm chúc cười khổ một tiếng đáng tiếc nó lại không thể nào cảm động người mà ta thực sự muốn tác động đến tâm tình mã lệ na dường như đã khôi phục vài phần nháy mắt vài cái trên hàng mi dài vẫn còn động lại một giọt nước mắt giống như lê hoa đái vũ dáng vẻ động lòng người nếu không phải tình yêu chân thành nhất làm sao có thể hát nổi bài ca như vậy Diệp Âm Trúc nói, Đa Tạ đã khích lệ, tỉ thí của chúng ta có thể xem như kết thúc rồi chứ. Mã Lệ Na nhẹ nhàng gật đầu, dùng phương thức gì, sợ rằng ta cũng không thể nào chiến thắng nổi ngươi. Sự vinh diệu của Pháp Lam đã vì ta mà ảm đạm. Nhưng một ngày nào đó ta nghĩ rằng có thể khiêu chiến được ngươi, ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi. Ta có thể nhìn mặt thật của ngươi, biết tên của ngươi không. Lúc này, căn cứ và thực vao thuc mạnh yếu và khoảng cách khác nhau tới sàn đấu, những khán giả cũng dần dần tỉnh lại từ trong tiếng ca thê mỹ chỉ có điều trong lòng mỗi người đều rất nặng nề sức cảm nhiễm của tiếng ca cứ động lại mãi không rời cường giả tỉnh lại đầu tiên vừa lúc nghe được lời mã lệ na nhận thua mã tây mạc đại đế ngơ ngác nhìn diệp âm trúc hắn đã chiến thắng quang minh thánh nữ đến từ pháp lam hơn nữa chỉ dùng tinh thần ma pháp đây rốt cuộc là loại cường giả như thế nào hắn có thực sự là người không không biết tại sao lúc này trong lòng lão lại sinh ra một chút tâm tình khủng hoảng chính chỉ vì thân ảnh của người thanh niên đó diệp âm trúc nhìn mã lệ na lắc đầu xin lỗi bây giờ thì chưa được mã lệ na thất vọng nhìn hắn tại sao diệp âm trúc nói bởi vì ta còn muốn tham gia vũ kỹ đại bỉ nếu cô nguyện ý chờ khi vũ kỹ đại bỉ chấm dứt cô sẽ được thấy hình dáng của ta cũng sẽ biết tên của ta mã lệ na thoáng thở phào nhẹ nhõm nói được rồi ta sẽ đợi một chút vậy lãng cách đại sư ma pháp quyết tái có thể kết thúc nói xong nàng đi thẳng xuống dưới đài bóng lưng vốn rất thần thánh lúc này lại có thêm vẻ cô đơn lan địch nhĩ xâm cách lãng cách ánh mắt ba vị đại ma đạo sư đều tập trung trên người diệp âm trúc ma pháp phòng ngự kết giới mà họ bố trí trước khi thi đấu đã biến mất dưới khúc ca của diệp âm trúc bọn họ đều mê man mất khả năng điều khiển chính mình bất kể ai cũng đều ướt đẫm vạt áo trước ngực lãng cách mãi đến khi diệp âm trúc đi xuống đài mới lấy lại sức cất cao giọng nói trận chung kết hội thi ma pháp đã kết thúc kết quả sẽ được tuyên bố sau khi vũ kỹ đại bỉ chấm dứt sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ vũ kỹ đại bỉ sẽ được diễn ra tại sân thi đấu vũ kỹ trong vô số âm thanh bàn tán diệp âm trúc biến mất không ai thấy hắn rời đi như thế nào trong lúc nhất thời Dân chúng làm địch á tư bàn tán nhiều nhất về việc thí sinh trong trận đấu chung kết ma pháp này rốt cuộc có thân phận gì. Có lẽ, bình thường dân chúng cũng không thể biết rõ được tình huống cụ thể trên sàn thi đấu ma pháp, nhưng khi Diệp Âm Trúc vừa mới bắt đầu đánh đàn đã phóng ra hào quang màu tím thì mọi người đều biết, vì cấp bậc cầu vồng đã sớm xâm nhập vào lòng người từ lâu. Trên chỗ ngồi dành cho khách quý, Mã Tây Mạc ngồi trở lại vị trí. Lão chỉ cảm thấy hôm nay đã bị kích thích mạnh, sau hồi lâu mới khôi phục được tâm tình. Nhưng tiếng đàn ca của Diệp Âm Trúc như vẫn dường như bên tai, rất lâu không tiêu tan. Trong lúc vô ý quay đầu nhìn con gái mình, lão kinh ngạc phát hiện, đôi mắt Tô Lạp hơi hồng, liền vô thức nói. Phượng Hoàng, ca khúc vừa rồi rất động lòng người. Ta không ngờ nổi âm nhạc lại có sức cảm nhiễm lớn đến như vậy. Ngay cả con cũng bị cảm động. Có lẽ, bây giờ con nên cân nhắc đề nghị của ta một chút đi. Tô Lạp liếc nhìn mã Tây Mạc nói. Ta nói rồi, ta sẽ không xem xét gì cả. Nếu ngươi muốn, ta có thể lấy danh nghĩa gả cho người này. Nhưng sau khi thành hôn, ta sẽ không gặp lại hắn. Mã Tây Mạc không hề biết trái tim của người con gái lạnh như băng này đã đập nhanh hơn gấp 3 lần so với bình thường bởi vì nàng ảo tưởng rằng dù không thể ở cùng diệp âm trúc nhưng nếu chính thức được gả cho hắn thì cuộc đời đã không còn gì đáng thất vọng nữa như nội tâm nàng đang rằng xé nếu thực sự tới lúc đó hắn sẽ thế nào đây sau nửa canh giờ ánh mắt của đám dân chúng đã chuyển sang sân đấu vũ kỹ mặc dù họ vẫn chưa khôi phục sau cú sốc ở trận chung kết ma pháp nhưng cũng không muốn bỏ qua vòng chung kết hoành tráng ba năm một lần này cả năm tuyển thủ vào chung ket hoanh trang 3 nam mot đều giống nhau mang mũ che mặt chỉ khác một chút là ma pháp bảo đã chuyển thành trang phục võ sĩ trên sân thi đấu của các võ sĩ cũng có một sân đấu chỉ có điều lần này sân đấu không phải để thi đấu bởi vì có thể tiến vào vòng chung kết thì tất cả đều là kỵ sĩ cường đại bọn họ đều có tọa kỵ của chính mình bởi vậy nên diện tích cả nửa giáo trường bên này đều là phạm vi thi đấu vũ kỹ khắc lôi tư ba đi tới trên đài âm thanh được đấu khí phóng ra rất xa hội thi văn võ vòng chung kết vũ kỹ sắp bắt đầu xin mời vũ nhạc đài chủ đám dân chúng đều nghe thấy lúc này được vào vòng chung kết vũ kỹ có ba võ sĩ đã đạt tới từ cấp vũ nhạc đài chủ rốt cuộc sẽ là ai khắc lỗ tư nguyên xoái trăng một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng hạ xuống từ phía đài khách quý song trưởng giang rộng ra hai bên như một con chim lớn hạ xuống đôi mắt màu tím lạnh băng như không có tiêu điểm vừa giống như đang nhìn gì vừa như không nhìn gì cả trong nháy mắt một giọt lệ đã được che giấu thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai ánh mắt vô hồn băng lãnh nhưng tất cả những điều đó sớm đã hết sức quen thuộc với diệp âm trúc và bốn thí sinh Vũ nhạc đại chủ của Vân Vũ đại tái cũng là mục tiêu hắn đến đây lần này, chính là Tô Lạp. Quang Minh thánh nữ làm ma nhạc đại chủ, Hắc Ám thánh nữ làm vũ nhạc đại chủ, cũng là vì món nợ với Lam Địch Á Tư mà đến. Khắc Lôi Tư Ba vừa phiêu nhiên hạ xuống dưới đài đã khom người hành lễ với Tô Lạp, đối với vị công chúa mà ngay cả đến Mã Tây Mạc đại đế cũng không để vào mắt, lão tất nhiên không dám chậm trễ. Tô Lạp bình tĩnh đứng ở trung tâm sân đấu, ánh mắt vẫn vô hồn trống rỗng như thế, nhưng chỉ có chính nàng mới biết được Nàng đã phải đấu tranh tư tưởng biết bao nhiêu mới không đến chỗ các thí sinh Vũ Bỉ Quyết tái đang đứng để tìm bóng dáng người trong mộng diệp âm trúc. Khắc Lôi Tư Ba cất cao giọng nói, giống như ma pháp đại Bỉ Quyết tái, quy tắc do Vũ Nhạc Đài chủ thân tự quyết định. Có lẽ, mọi người sẽ thắc mắc Vũ Nhạc Đài chủ sao trẻ tuổi như vậy, ta có thể nói cho mọi người biết, Vũ Nhạc Đài chủ cùng với Ma Nhạc Đài chủ cùng đến từ một nơi, địa vị cũng ngang nhau. Lời vừa được nói ra, toàn trường lại một phen náo động, dân chúng Lam Địch Á Tư có thể nói là hân hoan ủng hộ, bởi lẽ Pháp Lam là vùng đất thần thánh lam địch a tư lần này có thể mời được chính đệ tử của thất tháp tháp chủ làm ma vũ lưỡng nhạc đài chủ tại văn vũ đại tái vinh diệu ra sao điều này chắc không cần phải nói tô lạp thoáng chút mất kiên nhẫn nhì khắc lôi tư ba một cái ngươi có thể đi xuống khắc lôi tư ba bị ánh mắt lạnh như băng của tô lạp làm cho đáy lòng phát lạnh nhanh chóng kho người hành lễ rồi lui về phía sau tô lạp chậm rãi tiến lên vài bước đi đến mép sân đấu đến gần nhìn kỹ vào năm khảo sinh nàng lập tức phát hiện ra diệp âm trúc khoảng cách gần như vậy thân ảnh quen thuộc như vậy làm sao nàng quên được Nhưng khiến cho nàng trong lòng đau xót là lúc này Diệp Âm Trúc không có nhìn nàng, chỉ bình thản nhìn về phía trước, trong mắt lộ vẻ lạnh nhạt khó tả. Ta không phải Mã Lệ Na không thuộc quang minh cùng với nàng ta, ta đến từ Hắc Ám. Nếu có cảnh lấy lòng ta như lấy lòng Mã Lệ Na trong trận đấu ma pháp thì kết cục chỉ có một. Ta mặc kệ các ngươi có thân phận gì, đến với trường đấu này, các ngươi sẽ phải tuân theo quy tắc nơi đây. Phượng Hoàng huyết mạch cùng với thân phận Lam Địch Á Tư công chúa, khí tức cao quý và uy nghiêm theo từng lời nói từ trên thân thể Tô Lạc toát ra. Vũ Bỉ quyết tái, quy tắc to lap toat ra vu bi quyet tai quy tac nhu sau, hỗn chiến người còn đứng vững cuối cùng là quán quân trong quyết tái có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào ngoại trừ không cho phép rời khỏi chỗ này không có gì ước thúc bắt đầu tiến nhập vũ bỉ quyết tái gồm 5 người kể cả diệp âm trúc cũng đều không nghĩ đến tô lạp lấy cái không có quy tắc làm quy tắc như vậy cơ bản là không giống như cách quang minh thánh nữ mã lệ na xác định thực lực của quyết tái tuyển thủ phản ứng nhanh nhất không phải là diệp âm trúc hay các thí sinh xếp đầu mà là thí sinh xếp cuối số 5. bằng vào thực lực lam cấp tại nơi cường giả như hoa nở trong rừng này lọt vào nhóm năm người nhất định phải có bản lĩnh hơn người nếu không đã không đứng nơi đây hắn nhanh nhẹn hành động đầu tiên thừa dịp bốn người còn lại chưa kịp phản ứng tay trái vô thanh vô tức nhắm vào cả bốn người xuất trưởng cùng lúc đó một âm thanh chấn động dữ dội vang lên bài danh thứ ba đứng bên cạnh cơ hồ bị trúng chiêu ba người như ba mũi tên bắn thẳng ra ngoài theo ba hướng khác nhau thấy số năm đánh lén trong lòng diệp âm trúc bừng lên một tia lửa giận tâm tình cũng không còn chìm đắm trong thân ảnh tô lập nữa số năm thấy diệp âm trúc hướng đến mình chuẩn bị động thủ thì liền bay ngược ra sau mở miệng phát ra một tràng tiếng âm cao vút lúc này trên trường đấu cùng với tiếng hô hoán trong thời gian chớp mắt tại nơi số 3 với thực lực tử cấp rơi xuống tất cả đều phát sinh những chuyển biến kinh người đầu tiên là một đạo màu lửa đỏ như điện xạ vào trong tích tắc lao vào trường đấu mang theo liệt diễm cuồn cuộn trên thân hình cường mãnh hạ xuống ngồi ngay ngắn bên cạnh số một hỏa vân hùng sư ngay sau đó ba tiếng long ngâm như đồng thời vang lên cùng lúc dưới ánh mặt trời thân hình cao lớn tạo ra trên mặt đất những mảng màu đen bao phủ tam đại cự long với ba màu sắc khác nhau từ các hướng bay đến một hắc long Một thủy long màu lam và một cự long hùng trắng toàn thân được bao phủ bởi một tầng kim trúc lộng lẫy, chính là kim trúc long. Kẻ vừa ra tay đánh lén Diệp Âm Trúc là số 5 sở hữu tọa kỵ Hắc Long, kim trúc long bay đến bên trên số 2, thủy long còn lại là của đệ số 3. Tam đại cự long vừa bay đến, sự cung nhiệt của dân chúng chung quanh trường đấu đã dâng lên đến đỉnh điểm. Nhìn qua Diệp Âm Trúc có vẻ đơn bạc không hề gọi ra ma thú, chỉ một thân một mình cô độc trong khi xung quanh hắn, số 4 còn lại đều đã gọi về tọa kỵ ít nhất là ma thú cấp 8. Giữa không trung, kim trúc long phát ra một tiếng long ngâm lạnh lạnh như khánh ngọc nhắm vào thủy long của số 3 phun ra một đạo kim trúc đồng thời phía dưới hỏa vân sư cũng đã khai triển xong rực bay thẳng lên trời phát ra một cỗ liệt hỏa như muốn đốt cháy hết không khí xung quanh nhanh như sao sạch cùng một mục tiêu với kim trúc long hướng tới nhờ sự xuất hiện của hỏa vân sư thân phận của số 1 đã bộc lộ rõ diệp âm trúc đã từng gặp qua hồng sư thân vương ba nhĩ đức vậy bất luận kim trúc long kỵ sĩ là ai một điểm có thể khẳng định là ở cùng vương quốc với số 1 cùng một quốc gia đương nhiên lưỡng đại cường giả này sẽ thống nhất đối phó với địch nhân trước Trước mắt Thủy Long tọa kỵ của tên số 3 là mục tiêu. Hèn hạ, Thủy Long kỵ sĩ yêu kiều quát lên, không ngờ là âm thanh của nữ tử, đấu khí màu tím của nàng đột nhiên bộc phát dữ dội truyền xuống dưới, hợp thành một thể thống nhất với Thủy Long đang cưỡi, Linh xảo lượn sang một bên, tránh một chiêu công kích của Kim Trúc Long. Tuy chỉ là ma thú cấp 8, nhưng được sự hỗ trợ của kỵ sĩ trên lưng, trên không trung sự linh hoạt của nó có thể nói hoàn toàn không thua kém Hỏa Vân Sư và Kim Trúc Long. Bên kia, số 1 số 2 liên thủ công kích số 3 thì phía bên này Diệp Âm Trúc cũng không dừng công kích của mình. Diệp Âm Trúc không có tọa kỵ, số năm nhất thời đại hỉ, tuy hắn không có kỳ vọng so với mình có thể là người chiến thắng cuối cùng, nhưng nếu xếp hạng cao một chút cũng sẽ dễ dàng được phụ thân tưởng thưởng hơn, tối thiểu so với ma pháp đại bỉ vừa rồi, phải biểu hiện năng lực cường đại hơn huynh trưởng mới được. Cho nên sau khi cưỡi trên được Hắc Long, sẽ lập tức nhắm vào Diệp Âm Trúc tấn công. Hắc Long cự đại triển khai song dục, quần sương mù quay người như đám mây đen xuất ra bao trùm lấy Diệp Âm Trúc. Tầng mây hắc ám ma pháp hủ thực, không những có tính ăn mòn rất mạnh mà còn khiến tốc độ đối phương giảm mạnh một khi bị bao phủ rất khó để thoát thân. Song song đó, sau khi Hắc Long hạ xuống đón lấy số 5, cơ thể còn dưới đất đã nhắm hướng né tránh của Diệp Âm Trúc lao tới. Song dư cực lớn mở ra, cơ hồ phong kín tất cả đường thoát của Diệp Âm Trúc. Số 5 cưỡi Hắc Long tay xuất một thanh long thương dài tám thước, trợ uy cho Hắc Long, làm cấp đấu khí không ngừng thiêu đốt, tựa như biển lặng trước cơn bão lớn. Chiến thuật của số 5 quả thật rất xuất sắc, đối thủ thực lực không mạnh lắm, hắn nghĩ như vậy, cho nên trước tiên dùng đám mây hủ thực làm chậm tốc độ đối thủ lại, sau đó bằng vào tốc độ trùng kích của Cự Long tự mình xuất long thương tung một chiêu chí mạng vào đối thủ hành động liên hoàn tạo thành thế tất sát chỉ cần hạ gục đối thủ này sau đó sẽ tọa sơn quan hổ đấu cho dù rốt cuộc thất bại thì cũng có danh dự thắng được một người ý tưởng hoàn hảo lại cùng hắc long phối hợp xem như đối phương đã không còn cơ hội đáng tiếc đầu tiên hắn đã phán đoán sai thực lực của đối thủ bước lên phía trước tử diễm bạo phát cước bộ diệp âm trúc như lưu thủy hành vân hoàn tất các động tác tưởng như tầm thường đơn giản trên mặt đất đấu trường bỗng kịch liệt rung động mạnh âm vang gầm hống như cả đại địa cùng nổi cơn thịnh nộ Từ diễm bạo phát cũng không phải xuất hiện trên người của Diệp Âm Trúc, mà cách hắn 50 thước, một luồng hỏa diễm màu tím rực rỡ đường kính một thước bay thẳng lên trời, mà lúc này tại vị trí của Hắc Long bỗng nhiên hống một tiếng, trong miệng Hắc Long phát ra một tiếng rên rỉ thật thê lương, long thân cực lớn đang lượn về phía trước hốt nhiên thay đổi, ngả nghiêng bay lên không trung, cuối cùng khống chế không nổi thân mình không ngừng chao đảo. Từ miệng vết thương kinh khủng nơi bụng, từng mảng lớn long huyết nhầy than minh khong ngung trao đao tu mieng vet thuong kinh khung noi bung tung mang lon long huyet nhay nhua phun ra. Hắc Long với lực phòng ngự cường hãn của Long Lân cũng đã không cách nào bảo vệ được thân thể của mình đột nhiên bay lên một ngọn từ diễm khiến người xem vô cùng chấn động đây lại là một hắc long cự đại trưởng thành thân là ma thú cấp 9 thượng vị công kích và phòng ngự vô cùng kinh khủng tại đây còn chưa kịp thể hiện thực lực của mình đã bị thương nặng vậy thì tục cùng hỏa diễm đó là cái gì chính diệp âm trúc đã cấp cho đáp án lúc hắc long cho đảo trong khâu trung, hắn đã tự thân bay lên đúng vậy chính là bay lên cũng không phải bằng năng lượng hỗ trợ của xích tinh hồng linh mà hắn tự mình bay lên phía dưới song cước liệt diễm phun ra trong nháy mắt bay lên với tốc độ mà ngay cả cự long cũng không bằng vì vậy quang mang màu tím làm chấn kinh toàn trường là gì mỗi một người đã có đáp án từ cấp cấp 6, chỉ có vượt qua từ cấp cấp 6 mới có thể trong thời gian ngắn ngủi có được năng lực phi hành cho dù là sử dụng ma pháp hay song dực cũng không có tốc độ phi hành kinh khủng thế này trong nháy mắt tử diễm nâng diệp âm trúc đến trước mặt số 5, trong khi đó hắc long đã mất dần năng lực phi hành lảo đảo bay từ khâu trung hạ xuống bàn tay diệp âm trúc nắm lấy ít hầu hắn tử quang lấp lánh nhất thời đưa hắn vào thế hạ phong người khác có lẽ không biết thân phận của diệp âm trúc nhưng thượng khách trên đài mã tây mạc Khắc Lôi Tư Ba bọn họ thì rất rõ ràng, hắn chính là người mới đây đã đánh bại Quang Minh Thành nữ, bất chấp thân phận, mã Tây Mạc hô lớn, hạ thủ lưu tình. Đây là một trong những con trai xuất sắc nhất, do đó lão không hy vọng nó dưới tác dụng của vong linh ma pháp trở thành vong linh trong tay vong linh pháp sư. Đương nhiên, không phải vì âm thanh của mã Tây Mạc, Diệp Âm Trúc không giết số 5 bởi vì huyết thống, dù sao hắn cũng là ca ca của Tô Lập. Tiện tay vung lên số 5 như tên hết đà, cơ thể nặng hơn trăm cân cứ vậy bay thẳng ra ngoài đấu trường. Đến lúc đó, Hắc Long đang bị thương nặng mới rơi ầm xuống đất phát ra những chấn động mãnh liệt tử diễm chớp động diệp âm trúc đi đến trước mặt hắc long bàn tay đặt trên long đầu giờ đã không còn lực hoàn thủ tử diễm bao quanh phủ lấy phần cứng rắn nhất trên đầu rồng hốt nhiên lóe lên hắc long cự đại trong khoảnh khắc đã mất khí tức sinh mạng một khoả long tinh hạch màu đen rơi vào tay diệp âm trúc quang mang lấp loáng long tinh hạch và thi thể hắc long trong nhất thời đã biến mất dân chúng quanh đài trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đó bỗng chốc nhận ra đồ long cũng có thể đơn giản như vậy nhất cước đạp xuất kết cục đã định Diệp Âm Trúc tuy không có chiến tranh cự thú cách lập tây tứ hỗ trợ, nhưng có thể dùng đấu khí chuyển dịch như chớp dường như không phải tự thân di chuyển nữa mà mặt đất tự động hoán chuyển vị trí vậy. Tuy xem thường đối thủ mà thất bại, bị một vết thương chí mạng, nhưng phải hiểu một điều rằng, Diệp Âm Trúc đã tu luyện đến tầng thứ 7 của tử trúc đấu khí thì cho dù là phòng ngự cường hãn của cự long cũng không thể chống đỡ. Kết cục vừa xong thì trường đấu bên kia cũng dừng lại. Các bạn đang nghe chuyen cam cầm đế trên kênh H2X Audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người cùng lúc nhìn Diệp Âm Trúc với cặp mắt quái dị, mắt thấy được màu tím đậm giống như vũ thần hàng Lâm. Cả ba người, kể cả nữ thủy long kỵ sĩ, múa tít trường mâu trong tay, đồng thời xuất hiện ý nghĩ đem đối thủ trước mặt làm địch nhân chung. Đúng lúc đó, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên giữa không trung. "Cả tộc nhân của ta mà ngươi cũng có gan dám giết?" Một đạo thân ảnh màu đen từ chỗ ngồi thượng khách vụt lên, phiêu phù tại không trung, từng đạo quang mang màu tím loang loáng không ngừng, thân hình nhoáng lên đã biến thành một con cự long màu đen uy áp mãnh liệt khiến cho hỏa vân sư cùng hai cự long đang bay lượn giữa không trung đều khiếp phục hạ xuống đất. trên cơ thể xanh đen của cự long ở ngoài dìa mỗi mảnh long lân đều có một tia màu tím nhạt nhạt phủ đều khắp thân hình dài hơn cả trăm thước. diệp âm trúc trong lòng chật động liền nhẹ nhàng bay xuống hướng về không trung trầm giọng hỏi: hắc long vương ư? hắc long vương là huynh trưởng của ta, ta là nhị trưởng lão hắc long nhất tộc. trước mắt ngươi phải tự mình trả giá cho những chuyện này. miệng mũi đại hắc long không ngừng phát ra những tiếng gầm phẫn nộ nói lúc này cả bầu trời vì sự xuất hiện của lão mà bỗng trở nên ù ám diệp âm trúc lạnh nhạt cười trong giới chỉ của ta cũng không ngại khi có thêm một đầu hắc long nữa đâu long tộc tuy xấu xí nhưng thân thể bán cũng được nhiều tiền lắm ngươi phải trả giá cho những hành động của mình vừa nói hắc long nhị trưởng lão đã bắt đầu lầm rầm ngâm sướng những chàng chủ ngữ chờ một chút tạp tát nặc mã tây mạc đứng lên từ vị trí ngồi của mình tạp tát nặc tạm thời đình chỉ long ngữ ma pháp mã tây mạc đừng ngăn ta ta không thể cho phép có người sát hại tộc nhân của mình mã tây mạc nhíu mày nhưng đây là văn vũ đại tái do đầu khó tránh khỏi sẽ có thương vong ngoài ý muốn đợi sau khi văn vũ đại tái chấm dứt ta sẽ đòi công đạo lại cho ngươi không dễ để gặp một thiên tài tuyệt thế như diệp âm trúc lão không muốn vì cơn phẫn nộ của một cự long cấp bậc tương đương hắc long vương mà tương lai làm địch á tư bị hủy tiền nổ lỗ mũi tạp tát nặc phun ra hai đạo khí lưu chậm chậm cúi đầu trong mắt lão diệp âm trúc cũng chẳng là gì xử lý sau cũng được đồng thời lúc này ánh mắt mã tây mạc cũng chuyển sang diệp âm trúc số bốn trong vũ bị khó tránh khỏi thương vong giết chết hắc long cũng có thể giải thích nhưng là xin người tôn trọng hác long nhất tộc, giao ra thi thể với long tinh, để nó có thể tiến nhập long tộc mộ địa, trở về trong vòng tay của long thần. Đương nhiên Diệp âm trúc hiểu được, mã Tây Mạc muốn cho hắn một cơ hội rút lui. Nhưng rồi câu trả lời chỉ đơn giản hai tiếng, không giao, người. Mã Tây Mạc nộ hỏa trào dâng, như lão dù sao cũng một đời kiêu hùng, mạnh mẽ chế ngự lửa giận, nhìn về khâu trung, nói với tạp tác nạc. Tạp tác nạc, mọi chuyện sau văn vũ đại tái tính sau đi, không hiểu tại sao Tập tất nặc một thân có thực lực tương đương Hắc Long Vương nhưng lại theo lời của Mã Tây Đại đế, thân thể to lớn một lần nữa hóa thành nhân hình, trở lại chỗ ngồi của thượng khách trên này. Tô Lạp âm thanh lạnh lẽo như băng truyền vào sân đấu, quyết đấu tiếp tục. Biểu hiện trên khuôn mặt vẫn như trước nhưng không khỏi kinh ngạc trong lòng, thực lực âm chú cường hoành như vậy không biết từ bao giờ lại có thể giết được Hắc Long. thuc luc am truc cuong hoanh đến chính mình sau chuyện đó, thực lực tăng mạnh không ít, người không khỏi nóng lên, may là nàng đang dùng ngụy trang thuật nên bề ngoài không ai có thể nhận ra. Hồng Sư Thân Vương Ba Nhị Đức và Kim Trúc Long liếc nhau, phát hiện ánh mắt của mỗi người đều có sự kinh ngạc, số vậy. Bọn họ chưa bao giờ nghe không có tọa kỵ mà thực lực đã cường đại như vậy. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua tại Đại Lục còn có một cao thủ tử cấp cấp 6 tuổi còn trẻ như vậy. Tuy đã đạt đến tử cấp, lại cưỡi tọa kỵ là ma thú cấp 9 nhưng đối mặt với Diệp Âm Trúc lúc này lại có cảm giác mơ hồ. Bên này hai cường giả đến từ Ba Bảng Vương Quốc đang ngẩn ngừ thì bên kia, Thủy Long kỵ sĩ cũng nghi hoặc trong lòng. Trong khi đó, Diệp Âm Trúc hút Thanh Long Thương dài 8 thước của số 5 vào trong tay, mũi thương chỉ xéo về trước lạnh nhạt nói các ngươi lên một lượt đi trong chớp mắt khí thế diệp âm trúc đã đạt đến đỉnh phong thiên nhân hợp nhất dường như dù thiên quân vạn mã đến không không thể lay chuyển được hắn khắc lôi na cùng với huynh đệ khắc lôi tứ ba tại chỗ ngồi của thượng khách nhìn xuống dưới ngơ ngác hắn thật sự quá mạnh từ miệng của thân phụ nàng đã sớm biết số bốn như thế nào nhưng hắn mã lệ na tại đài khách quý cũng từ khí tức của diệp âm trúc mà nhận ra được thân phận thật sự của hắn vì dù sao nàng cũng là một ma pháp sư cường đại bất giác trong lòng thầm nghĩ không những ma pháp cường đại nguyên lai vũ kỹ cũng cường hãn như vậy có thể đào tạo một người so với đệ tử pháp lam còn nhỉnh hơn tôi cùng là ai đây trong lòng bỗng cảm thán nhớ đến khúc nhạc buồn của hắn thật hay nhưng cũng bi thương quá so ra tâm tình của tôi lặp lại nổi lên cảm giác khác mọi người thấy diệp âm trúc cường đại như vậy trong lòng nàng chỉ có một cảm xúc đó là kiêu hãnh vì nam nhân của mình mà kiêu hãnh bất trì bất giác ánh mắt lạnh lùng của nàng đã dần dần chuyển sang nóng rực tuy đối mặt với số ba tử cấp cao thủ bọn họ lại đều có ma thú cường đại làm tọa kỵ nhưng đều bị khí thế của diệp âm trúc nhiếp chấn tất cả Bất luận là Hồng Sư Thân Vương Ba Nhĩ Đức hay số 2, số 3, bọn họ thực lực không kém, nhưng có ai sở hữu năng lực phong phú với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Diệp Âm Trúc đây? Liệu có ai có thể trải qua cảm giác đối diện vạn quân như hắn? Bất luận Diệp Âm Trúc tại chiến dịch có thành công hay không, ít nhất tại nơi này hắn đã chính thức trưởng thành, trở thành một nam nhân chân chính. Tại Thiết Huyết Ma Luyện, thắng lợi cùng kinh nghiệm đều làm cho tâm trí hắn vững như bàn thạch, khí thế tỏa ra bốn hướng tạo ra một uy áp cường đại tuyệt không phải ba người trước mắt có thể so sánh. Sắc khí sung mãn lẫm liệt toát ra, Diệp Âm Trúc giơ cao ngọn thương hướng về ba người xa xa. Ba nhị đức cảm thấy kỳ quái, hắn kỳ quái là, tạo sao chính mình luôn kiêu hãnh, lại nghe được số 4 trước mắt nói lấy một đánh ba nhưng cũng không dậy nổi cảm giác kiêu ngạo, cũng không nghĩ đến chuyện cự tuyệt. Tam đại tọa kỵ cường hãn bay lên không trung, từ ba hướng khác nhau nhắm vào Diệp Âm Trúc bắt đầu công kích. Chẳng biết có vì chuyện kết cục vô cùng bi thảm của số năm hay không, mà cả ba người đều khống chế tọa kỵ bay rất cao, Hỏa Vân sư phóng thích lưu tinh hỏa vũ, không hổ là ma thú hệ hỏa cấp 9 làn mưa lửa bay nhanh như sao sẹt hướng về diệp âm trúc xạ thẳng xuống công kích của kim trúc long thì đơn giản ngoại trừ lực xuyên thấu cực mạnh của kim trúc ma pháp thi triển còn lại không có gì thủy long mặc dù đồng thời phát ra khí tức tấn công nhưng thủy long kỵ sĩ lại suy nghĩ khác nàng không giống như hai người công kích diệp âm trúc trực tiếp mà lại tấn công vào khu vực xung quanh người phong tỏa tất cả thông lộ né tránh ba tên này mới đây còn là địch nhân nay quay lại phối hợp cũng ăn ý thập phần xuất ra một đòn mạnh nhất đồng thời tử sắc quang mang trên ba người cũng phát ra nhìn thanh long thương chỉ xéo của diệp âm trúc Bọn họ cũng biết hắn cường đại. Nhưng cường đại đến mức nào thì cũng chỉ có một người, bằng vào ưu thế của ma thú, dùng ma pháp không ngừng công kích nhằm tiêu hao sức mạnh địch nhân sau đó hợp lực tung đoàn cuối cùng. Chiến thuật tuy đơn giản nhưng cũng rất hữu hiệu. Đối mặt với công kích của ba người bay đến bên người, Diệp âm trúc vẫn giữ nguyên tư thế, long thương chỉ xéo lên trời, ánh mắt thâm trầm ngưng tụ nhìn vào ba người. Nhưng khi công kích của tam đại ma thú sắp phủ xuống trên người hắn, thì bỗng nhiên tử ảnh chập trùng, nương theo một âm thanh kinh hồn phát ra trên mặt đất xuất hiện một hố sâu thật lớn còn thân ảnh diệp âm trúc lại mất tâm không thấy thuấn di ư lẽ nào có được không gian ma pháp thuấn di không đương nhiên không phải thuấn di bằng vào tinh thần lực vô cùng cường hãn diệp âm trúc ở trong ma pháp công kích của ba con ma thú vẫn có thể tìm được một cái khe hở liền thừa dịp lúc ma pháp bắn tới người khe hở trong nháy mắt xuất hiện hắn đã thoát ly được công kích phạm vi của đối phương bên bờ hố sâu diệp âm trúc đứng ngạo nghễ trên mặt đất cổ tay phải run lên trong tay cây long thương dài tám thước Sức nặng vượt qua 200 cân giống như một cọng cỏ nâng lên khỏi mặt đất. Nương theo một tiếng nổ chói tai, nhờ vào phản lực, thân thể Diệp Âm Trúc đã bay thẳng lên trên, trên mặt đất lưu lại một cái rãnh sâu hoắm. Ba người trên không trung lập tức phân tán, màu tím đậm phóng thích trên người Diệp Âm Trúc là thứ bọn họ kinh kỵ nhất. Mà ngay lúc thân thể Diệp Âm Trúc phi lên tới 100m, đã đạt tới điểm cao nhất và bắt đầu rơi xuống, cái ngọn lửa màu tím huyền lệ chói mắt ấy lại xuất hiện. Thân thể chợt sáng lên, phía sau hóm. ba nguoi tren khong trung lap tuc phan tan mau tim đam phong thich tren nguoi diep am truc la thu bon ho kinh lửa tím phun ra, thẳng hướng Hồng Sư Thân Vương Ba Nhĩ Đức bay tới. Hỏa Vân Sư mặc dù có thể bay nhưng bay lượn hiển nhiên không phải là thứ nó am hiểu nhất tốc độ so với cự long chậm hơn không ít mắt thấy diệp âm trúc đang dùng đấu khí bay tới ba nhĩ đức trong lòng không khỏi trầm xuống né tránh đã là việc không có khả năng rồi hồng vân cho ta sức mạnh ba nhĩ đức hét lên một tiếng dưới chân hắn vân hỏa sư nhất thời nổi lên ngọn lửa mãnh liệt đưa thân thể của cả hai hoàn toàn bao phủ vào bên trong trong nháy mắt đấu khí màu tím nhạt phát ra trên người ba nhĩ đức cũng đã biến thành hình ngọn lửa mặc dù nhan sắc hời hợt hơn nhiều nhưng khí thế cũng là đại thịnh Kim trúc Long Kỵ sĩ cùng Thủy Long Kỵ sĩ đều biết, nếu Ba Nhĩ Đức cứ như vậy mà bại vong trên tay của Diệp Âm Trúc, vậy kế tiếp sẽ chính là bọn họ. Cho nên khi nhìn thấy Diệp Âm Trúc đánh về phía Ba Nhĩ Đức, hai đầu cự long đều dùng nhanh nhất tốc độ mở rộng hai cánh, hướng phía Ba Nhĩ Đức đánh tới. Phi hành dùng đấu khí có tốc độ tuyệt đối kinh khủng, ngọn lửa màu tím đậm trên người Diệp Âm Trúc sáng lên, đến trước mặt Hồng Sư thân vương Ba Nhĩ Đức cũng chỉ tốn thời gian hai lần hít thở mà thôi. Khi khoảng cách hắn chỉ còn cách Vân Hỏa Sư không được tới 10m, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Ba Nhĩ Đức cũng không cảm giác được cái gì đặc thù, nhưng dưới chân hắn thân thể khổng lồ của Hỏa Vân Sư lại kịch liệt run rảy một chút. Uy áp của thưởng vị giả làm cho thân thể của Vân Hỏa Sư chợt cứng ngắc. Ngọn lựa vốn đang truyền cho Ba Nhĩ Đức nhờ thời bị yếu đi, ngọn lửa nhạt trên người Ba Nhĩ Đức nhất thời cũng yếu xuống. Điều này cũng biến hóa trong một nháy mắt, 10 mét chỉ trong nháy mắt, sau một khắc, long thương trong tay Diệp Âm Trúc đã tới trước mặt Ba Nhĩ Đức. Ba Nhĩ Đức ngưng tụ toàn bộ lực lượng, nâng lên trường thương Hắn biết chỉ cần chính hắn có thể đứng vững dù trong chốc lát hai tên thí sinh còn lại là có thể bay tới trợ giúp hắn chỉ cần hình thành thế vây quanh đối phương dù sao cũng chỉ có một người đáng tiếc hắn có thể được như ý nguyện sao khi hai cây long thương va chạm vào nhau ba nhĩ đức liền biết rằng hắn sai rồi hơn nữa cực kỳ nghiêm trọng đầu khí màu tím nhạt đối mặt với ngọn lửa màu tím đậm tựa như trẻ con mới sinh đối mặt với một người trưởng thành tráng kiện chả có gì phải lo lắng đầu khí màu tím vẫn làm cho ba nhĩ đức kiêu ngạo đã bể tan tành, long thương trong tay đã đứt thành hai đoạn trong một tiếng vỡ giòn tan long thương trong tay diệp âm trúc lại nặng nghề đâm vào vai hắn đối với tên đối thủ có thể trở thành địch nhân này diệp âm trúc cũng không có hạ thủ lưu tình lửa tím phun ra toàn thân cốt cách ba nhĩ đức từng tức từng tức bể nát thê thảm hét lên một tiếng linh hồn ly thể dưới cự lực đó thân thể của vân hỏa sư cũng từ khâu trung bị đập xuống dĩ nhiên cũng cứ như thế bị khảm vào mặt đất khi diệp âm trúc hoàn thành tất cả rồi xoay người kim trúc long kỵ sĩ cùng thủy long kỵ sĩ mới vừa kịp thấy nhìn ngọn lửa màu tím đang bốc lên trên người diệp âm trúc trong mắt hai người đã toát ra vẻ hãi Kẻ này vẫn còn là người sao, Ba Nhĩ Đức với thực lực tương đương Tử Tinh Long Kỵ tướng dĩ nhiên cũng bị hắn một kích hủy diệt, thậm chí Vân Hỏa sư cũng không thể phát ra lần công kích thứ hai. Bọn họ đương nhiên không biết, Diệp Âm Trúc sở dĩ có thể thắng được dễ dàng là đã có một nửa công lao của tử, đồng đẳng bổn mạng khế ước không chỉ có để cho hai người năng lượng tương thông, trải qua không ngừng liên lạc và phối hợp, năng lực của hai người cũng đã có tác dụng tương thông nhất định. Diệp Âm Trúc tự nhiên trên người của hắn có được khí tức đặc hữu của Tử Tinh Bỉ Mông, mượn nhờ một tiếng hừ lạnh ấy, uy áp cường đại trong nháy mắt áp chế Vân Hỏa sư nếu một đối một, ba nhĩ đức với đấu khí thu kém xa diệp âm trúc như thế nào lại là đối thủ của hắn đây? quang mang nhàn nhạt, nhạt loé ra trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia năng lượng ba động mạnh mẽ đối mặt hai người phi long kỵ sĩ đang bay tới lửa tím trên người hắn lại nổi lên long thương trên tay chỉa ra trước trong tử quang mãnh liệt thân thể của hắn dĩ nhiên cũng phân ra thành hai diệp âm trúc đồng thời công kích hai người trước mặt phân quang trúc ảnh một trong tam đại áo nghĩa của ngạo trúc kiếm pháp chẳng qua bây giờ diệp âm trúc sử dụng không phải là kiếm mà là long thương hai người diệp âm trúc phân biệt công kích hai đối thủ phía sau lưng còn mang theo một chuỗi tàn ảnh và lúc ấy tốc độ của hắn đã đạt tới mức mà mắt thường khó có thể phân biệt được hai tên long kỵ sĩ chỉ có thể kịp thời mà dơ lên long thương may là tọa kỵ của bọn họ cũng không có gặp được tử tinh bỉ mông uy áp từ diệp âm trúc thổ tức cường đại được phun ra ngăn phía diệp âm trúc khi long tức chạm phải phân thân của diệp âm trúc kết quả rất đơn giản phân thân tiến tới long tức diệt hai gã long kỵ sĩ toàn lực ngăn cản nhưng lại đổi lấy chỉ là sự chiếu cố của tử thần hai dạo phân thân chật hợp nhất kim trúc long kỵ sĩ hai tay đang che lấy cổ họng của hắn mà đoạn long thương bị gãy của hắn đã sớm rơi xuống kim trúc long dưới chân hoàn toàn bị vây ở trạng thái mờ mịt uy áp của tử tinh bỉ mông lại quang lâm hợp hai thành một thân ảnh lơ lửng tại trước mặt thủy long kỵ sĩ mũi của 8 mét long đã điểm tại vị trí chưa tới một tấc trước cổ họng của nàng khí tức lạnh như băng cứ kích thích cảm quan của nữ kỵ sĩ mặc dù nàng có mặc nội giáp bên trong nhưng nàng không có hoài nghi chút nào cây trường mâu trước mắt có thể dễ dàng xuyên thấu tất cả phòng ngự của nàng cổ họng đã bao phủ một tầng da gà trong cơ thể khí huyết đảo lộn nhưng nàng cũng không dám động dù chỉ một chút e sợ cho cổ tay diệp âm trúc rung lên đem mũi của cây long thương kia đưa vào trong cổ họng của chính nàng diệp âm trúc lãnh đạm mà nhìn nữ kỵ sĩ trước mắt lạnh nhạt nói hảo nam không cùng nữ đấu ta không giết phụ nữ lưu ngươi một mạng đi đi long thương hư ảo nhoáng lên một cái sau một khắc nữ kỵ sĩ chỉ cảm thấy từ phần eo của nàng truyền đến một luồng lực mạnh cả người đã bị luồng sức mạnh không thể chống đỡ này bám vào xa xa được tống ra ngoài long thương rời khỏi tay ném thẳng xuống mặt đất, tựa như trên bầu trời vừa phát ra một tia chớp màu tím. Vừa mới từ trong hố chui ra, Vân Hỏa Sư ngay cả cơ hội ngẩng đầu cũng không có, thân thể của nó đã bị cái tia chớp màu tím kia đóng cứng vào mặt đất. Bàn tay được Tử Diễm bọc lấy, sờ vào đỉnh đầu của Thủy Long, cảnh xuất hiện trước đó với Hắc Long lại xuất hiện, ngay cả ma thú cấp 9 đều không thể ngăn cản được tay của Diệp Âm Trúc. Con Thủy Long cấp 8 này làm sao lại có thể đây? Một viên long tinh màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Âm Trúc, thoang chốc long tinh và chủ nhân của nó đã biến mất trong tu di thần giới của diệp âm trúc kim trúc long dù sao cũng là thượng vị long tộc thừa dịp diệp âm trúc phải đối phó với nữ kỵ sĩ cùng thủy long nó đã từ trong uy áp thoát ra đối mặt với khí tức kinh khủng của diệp âm trúc nó ngay cả một chút tâm lý phản kháng đều không thể sinh ra long thân vùng vẫy cố gắng toàn lực vỗ cặp cánh lớn của nó chạy trốn là tín niệm duy nhất có thể làm nó cao hứng diệp âm trúc sẽ không làm nó chạy thoát sở dĩ tại văn vũ đại tái này hạ độc thủ đồ long cũng không phải hắn đã hận long tộc tới mức này mà bởi vì diệp âm trúc lúc nào cũng nhớ kỹ toàn phương vị ma đạo pháo của cầm thành còn cần sự cầm cự của lượng lớn ma tinh ma tinh có phẩm cấp càng cao toàn phương vị ma đạo pháo uy lực càng kinh khủng cầm thành là căn bản phòng ngự là trọng yếu nhất tử diễm phun ra diệp âm trúc trước mắt đã tới trước mặt kim trúc long đang cố gắng bỏ trốn trên tay hắn có thêm một thanh kiếm một thanh kiếm màu trắng sữa thân thể của kim trúc long dù sao cũng rất cứng rắn mặc dù đầu khí đã đạt tới từ trúc cấp 7, nhưng diệp âm trúc cũng không có bản lãnh dùng tay không cất vỡ đầu kim trúc long Khi Kim Trúc Long cảm nhận được khí tức ở trên thanh kiếm này, thân thể rồng rắn chắc của nó cũng đột nhiên trở nên bùn bù rùn. Nếu đem so sánh với Tử Tinh Bỉ Mông, khí tức do thanh kiếm trả bắt mắt này phóng thích ra càng làm nó cảm thấy kinh khủng. Mọi người ở dưới đài xem thấy được một màn quỷ dị, Kim Trúc Long vốn đang đào tẩu khi bị Diệp Âm Trúc ngăn cản. Dĩ nhiên cũng đưa đầu lên cho Diệp Âm Trúc phá vỡ lấy ra Long Tinh, một điểm phản kháng cũng không có làm. Kết cục của nó cuối cùng cũng giống với Hắc Long và Thủy Long. Lúc Diệp Âm Trúc làm ra điều này, Mã Tây Mạc Đại Đế cũng không có lại ngăn cản dù sao không phải quốc gia của chính hắn chết thì cứ chết cái loại nhân tài không thể cho quốc gia sử dụng chết đi lại là việc tốt tử diễm thu lại rơi xuống mặt đất diệp âm trúc cũng lại tiếp tục đưa tay xử lý luôn vân hòa sư lúc này trên sân thi đấu cũng chỉ còn lại một mình hắn năm thí sinh quyết tái lúc trước bây giờ đã chỉ còn diệp âm trúc hắn bình tĩnh đứng tại sân thi đấu nhìn ánh mắt của nàng ở xa xa trên đài trận chung kết kết thúc xin tuyên bố đi tô lạp lạnh nhạt nói chỉ còn một mình ngươi còn có cái gì để tuyên bố hả trận chung kết vũ bỉ đến đó chấm dứt âm thanh vừa dứt nàng không thèm liếc diệp âm trúc dù chỉ một cái bay lên trời xoay vài cái đã trở lại khu khách quý mặc dù không ít dân chúng cho rằng lần quyết tái vũ bỉ này không bằng lần quyết tái của ma pháp bỉ nhưng theo như lời của tô lạp bây giờ tất cả những người tham gia vũ bỉ chỉ còn lại một mình diệp âm trúc thì chàng đấu này cần gì phải tiếp tục nữa đây chứ toàn trường hoàn toàn yên tĩnh văn vũ đại tái đã kết thúc nhưng sự chờ mong của dân chúng không vẫn không có chấm dứt lần văn vũ đại tái này so với các lần trước không giống nhau không chỉ là so về tính kịch liệt mà còn có tính trọng yếu đó chính là việc Loan Phượng Công chúa đích thân triều thân hầu như chưa có ai từng thấy qua Loan Phượng Công chúa nhưng trước thông báo về việc triều thân của Loan Phượng Công chúa còn có chú thích thêm Lam Địch Á Tư đệ nhất mỹ nữ chính câu chú thích này đã làm cho dân chúng chú ý dưới sự lãnh đạo của Lam Địch Á Tư Hoàng đế Mã Tây Mặc các vị khách quý cùng với hắn đi lên phía lễ đài đi cùng với hắn lên lễ đài gồm có khắc lôi Tư bà khắc lỗ Tư ba vị ma đạo sư cùng với quang minh thánh nữ Mã Lệ Na nhưng lại không có tô lạp Mã Tây Mặc đi đến trung tâm của lễ đài đảo mắt nhìn quanh toàn thể hơn 10 vạn dân chúng ánh mắt uy nghiêm mang theo vài phần vui sướng thần dân của lam địch á tư ta bây giờ tuyên bố văn vũ đại tái 3 năm tổ chức một lần đến đây là kết thúc trước tiên ta đại biểu cho lam địch á tư đế quốc cảm tạ ba vị đài chủ lần này của đại tái cũng giống như những lần đại tái trước đều xuất hiện nhiều nhân tài đây chính là may mắn của lam địch á tư những người trẻ tuổi này đều là tương lai của đế quốc mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng tất cả các thí sinh văn bỉ ma bỉ vũ bỉ tham gia đại tái nào bên sân các thí sinh đã sớm đứng chờ để tiến vào lễ đài Đương nhiên trong số không có Vũ Bỉ, ngoại trừ các thí sinh Vũ Bỉ đã bị Diệp Âm Trúc giết thì hai gã thí sinh còn lại cũng đã mất đi năng lực hành động. Khi tất cả các thí sinh tiến lên lễ đài thì hình thành ba nhóm trong đó nhóm Vũ Bỉ chỉ có mỗi một mình Diệp Âm Trúc đứng đó. Bên ma pháp đoàn cũng chỉ có một người chính là thí sinh số 3 đến từ Lam Địch Á Tư. Văn Bỉ so với hai đoàn kia thì nhân số nhiều hơn, kể cả khắc Lôi Na, tổng cộng có 18 người. Ở hàng ma pháp sư không có Diệp Âm Trúc và khắc Lôi Na, dĩ nhiên chỉ còn lại mỗi thí sinh số 3. Thầy số lượng các thí sinh của từng chức nghiệp Quân quân cùng với dân chúng Lam địch Á Tư không khỏi giật mình, ma pháp Bỉ Tuy đã hủy bỏ tư cách của hai người, nhưng hẳn là phải có 3 người mới đúng, mà Văn Bỉ chỉ có 18 người, chẳng lẽ chỉ so văn với nhau mà cũng giảm số lượng người sao? Mã Tây Mạc mỉm cười nhìn về phía thí sinh ở lễ đài, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Diệp Âm Trúc. Dựa theo quy tắc của Văn Vũ đại tái, thí sinh đều có thể tham gia một thể loại, hai thể loại hoặc là toàn bộ, nhưng từ khi Văn Vũ đại tái lần đầu tiên đến nay, vẫn chưa có ai có thể đoạt quán quân của hai thể loại, nhưng lần lại lại khác, lần đầu tiên ta muốn công bố một tin tức tốt con gái của quân vụ đại thần khắc tứ ba cũng chính là nghĩa nữ của ta khắc lôi na đã đoạt quán quân của văn bỉ và ma pháp bỉ nói vậy chắc mọi người cũng đã từng nhìn thấy qua ở quá trình thi đấu của ma pháp bỉ đó chính là ma pháp sư đã thi triển băng tuyết phong bạo đó chính là khắc lôi na dưới hào khí của mã tây mạc tiếng hoan hô như lòng trời lửa đất vang lên tiếng hoan hô ca ngợi khắc lôi na công chúa vang lên khắc lôi na theo lời của mã tây mạc chậm rãi bước lên đài lúc này nàng không mang khôi khôi giáp dung nhan xinh đẹp khi chất động lòng người cùng với nụ cười ôn nhu trên mặt khiến cho dân chúng toàn trường sôi trào. trong lúc nhất thời hào khí lên đến đỉnh điểm, mã tây mạc chậm rãi giơ hai tay lên không. dân chúng lúc này mới dần dần yên lặng. mã tây mạc với nụ cười trên mặt. mặt khác ta cũng muốn tuyên bố một thủy sự khác, bởi vì tại văn vũ đại tái lần này của địch lam á tư của chúng ta đã xuất hiện một thiên tài mà trước đó chưa từng có. đương nhiên ta nguyện toàn ý mà hoan hô người này. chắc mỗi người đều đã thấy được biểu hiện xuất sắc của người này. đó chính là toàn tài quáng quân duy nhất từ trước đến nay của khac ta cung muon tuyen bo mot hỷ su khac boi vi tai van vũ đại tái đuoc bieu hien xuat sac cua nguoi nay đo chinh la toan tai quan tô cách đó không xa có một người khi nghe được cái tên diệp tô thì thân thể run rẩy kịch liệt nước mắt không thể kiềm chế được mà chảy xuống toàn trường hoàn toàn yên tĩnh toàn tài quán quân ư cái gì được gọi là toàn tài quán quân trong lịch sử các kỳ văn vũ đại tái hoàn toàn không có ai có được danh hiệu như thế diệp âm trúc bình tĩnh đi lên lễ đài đi đến kế bên khắc lôi na bộ dáng không hề sợ lo lắng hồi hộp của hắn khiến cho chống ngực của khắc lôi na không nhịn được mà đập nhanh hơn khi nàng trộm nhìn hắn thì phát hiện được ánh mắt của diệp âm trúc căn bản là không có nhìn mình mà cũng không phải là nhìn vào mã tây mạc đại đế mà tự hồ như đang tự hỏi vấn đề gì đó tâm tình của mã tây mạc lúc này đã bay cao lên đến cực độ âm thanh kích động nói diệp tô thiên tài xuất sắc nhất từ trước đến nay của văn vũ đại tái văn bỉ đứng đầu vũ bỉ đứng đầu ma pháp bỉ cũng ưu tú giành vị trí đứng đầu tiến vào ba trận đấu cuối hôm nay ngay hôm nay lại bằng vào chính trí tuệ và sức mạnh của mình đã giành được cả ba vòng người quế không thẹn với danh sưng toàn tài quán quân nào thần dân của Lam địch á tư hãy nhiệt liệt hoan hô nhân tài xuất sắc nhất của chúng ta ca ngợi vị anh hùng trong tương lai của chúng ta anh hùng bất luận lúc nào cũng chính là người hấp dẫn nhất khi mã tây mạc giải thích thế nào mà diệp âm trúc lại được danh hiệu toàn tài này bọn họ mới hiểu được không lâu trước với một khúc nhạc bi thương đã đánh bại quang minh thánh nữ mã lệ na lại mạnh mẽ công kích tất cả các đối thủ như lôi đình ở vòng thứ ba đánh bại ba tử tinh long kỵ tướng hơn nữa lại còn là một quán quân của văn bỉ toàn tài toàn tái quán quân oanh lên một tiếng toàn trường lại sôi trào lúc này đây sôi trào đã lên đến đỉnh điểm hai chữ toàn tài tượng trưng cho ánh hào quang sáng nhất âm thanh hoan hô vang dội bao trụ lấy diệp âm trúc mã tây mạc xoay người đối diện diệp âm trúc mỉm cười trong mắt hiện lên thần sắc khích lệ trong khi hắn tuyên bố hắn không có nói diệp âm trúc đến từ a tạp địch á quốc mà lúc này hắn quay sang lại không thấy diệp âm trúc có vẻ phản đối trong lòng âm thầm hạ quyết định sẽ thi triển thủ đoạn để có thể lưu vị toàn tài này ở lại lam địch á tư mã tây mạc lúc đầu đã phỏng đoán diệp âm trúc rất cao nhưng khi diệp âm trúc đả bại quang minh thánh nữ mã lệ na lại còn biểu hiện sau đó hắn lại biết diệp âm trúc tuổi còn rất trẻ hắn vốn chỉ mong diệp âm trúc sẽ trở thành quần long tri thủ nhưng ai nào ngờ hắn lại như là một tòa long thành thực lực và tiềm lực như thế nếu như mình có thể sử dụng được thì ngày thống nhất long khi nỗ tư đại lục sẽ càng đến gần mã tây mặc mỉm cười nhìn diệp âm trúc chúc mừng ngươi diệp tô dựa vào chính thực lực của bản thân giành được vinh dự như thế tất cả những thứ này đều là do ngươi dùng chính thực lực của mình giành được ngươi có yêu cầu gì không nếu trong khả năng của ta ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi với tình huống này thì đa số người đều khiêm tốn vài câu đầu tiên tỏ lòng trung thành của mình với lam địch á tư nhưng diệp âm trúc lại hoàn toàn không như thế mà trực tiếp gật đầu nói đúng vậy ta có một yêu cầu sắc mặt của mã tây mạc có chút cứng đờ trong lòng hắn có chút hồi hận nếu như diệp âm trúc yêu cầu để cho hắn rời đi thì phải làm thế nào bây giờ hoặc là yêu cầu vấn đề quốc sự có liên quan đến a tạp địch á thì sao đây như lời nói đã thốt ra trước mặt nhiều người thế này rồi lúc này mã tây mạc đại đế có cảm giác cưỡi hổ rồi đương nhiên cho dù trong lòng có biến hóa thế nào thì mã tây mạc cũng không biểu hiện ra bên ngoài hắn ôn hòa nói ngươi nói đi thi phai lam the nao bay gio hoac la yeu cau van đe quoc su co lien quan đen a tap đich a thi sao đay nhung loi noi đa thot ra truoc mat nhieu nguoi the nay roi luc nay ma tay mac đai đe co cam giac cuoi ho roi đuong nhien cho du trong long co bien hoa the nao thi ma tay mac cung khong bieu hien ra ben ngoai han on hoa noi nguoi noi đi diệp âm trúc tiến lên từng bước đi đến chỗ cách mã tây mạc khoảng năm thước khiến cho khắc lôi tư ba và khắc lỗ tư hoảng sợ thực lực mà diệp âm trúc biểu hiện ra đã khiến cho chống ngực bọn hắn đập thình thịch nếu như hắn có ý định ám sát thì hai huynh đệ nhanh chóng tiến lên hai bên để bảo vệ mã tây mạc nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là diệp âm trúc lại quỳ xuống thi lễ với mã tây mạc cung kính nói bệ hạ tôn kính ta thỉnh cầu ngày gả loan phượng công chúa cho ta ta nguyện ý dùng toàn bộ vinh diệu có được để làm sinh lễ mong ngài đồng ý tô lạp cũng không có đi xa bất luận có là vì nàng muốn xem hắn hay là vì nàng đã đáp ứng yêu cầu cuối cùng của cha nàng hay không lúc này nàng đứng ở phía xa nhìn thấy theo phương hướng của diệp âm trúc thấy hắn thi lễ với mã tây mạc hai mắt của nàng nhất thời trở nên mông lung nàng biết diệp âm trúc không phải là thuần phục mã tây mạc cũng không phải là có ý tương kính đối với ông ấy mà là vì nàng bởi vì ông ấy dù sao cũng chính là cha của nàng hắn thi lễ với cha của người yêu chứ không phải là một đế vương chỉ có nàng và diệp âm trúc mới có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của việc này mắt thấy diệp âm trúc hướng đến mình thi lễ mã tây mạc nhất thời mừng rỡ ái khanh mau đứng lên âm thanh khẩn cầu của diệp âm trúc cũng không lớn nhưng giới đấu khí mạnh mẽ của hắn đã lan đi khắp toàn trường mỹ nữ phối anh hùng từ xưa đến nay đó chính là sự phối hợp hoàn mỹ nhất dân chúng của lam địch á tư lúc này đã khẩn trương đến độ điên cuồng thậm chí họ quên luôn cả thân phận bình dân của mình mà hô to lên đáp ứng hắn đáp ứng hắn âm trúc tới đây cũng chính là vì những lời này của hắn nên hỏi tới nói như vậy chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta bệ hạ tuyệt đối sẽ không ngăn cản mã tây mạc mỉm cười nói đương nhiên Có thần dân của Lam Địch Á Tư nhìn thấy, chấm tuyên bố, chỉ cần Phượng hoàng đồng ý, chấm sẽ gả nàng cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, Phượng hoàng của ta không dễ dàng bị lay động như thế đâu. Là quán quân duy nhất, ngươi hãy cho nàng thấy tài năng và những vinh diệu mà ngươi có được, ta kỳ vọng sự thành công ở ngươi. Sự lạnh lùng của Tô Lạp, Mã Tây Mạc đã quá hiểu rõ, cho nên hắn mới ở trước mặt Diệp Âm Trúc mà nói thế. Hắn đã tính toán rất kỹ, nếu như con gái của hắn đồng ý gả cho Diệp Âm Trúc, đương nhiên điều đó quá tuyệt vời nhưng nếu như nàng không đồng ý thì vẫn có thể trực tiếp đem Khắc Lôi Na công chúa gả cho hắn, như thế thì vẫn có thể lưu lại một nhân tài. Từ Khắc Lôi Tư Ba và Khắc Lỗ Tư, Mã Tây Mạc đã biết giữa Diệp Âm Trúc và Khắc Lôi Na có có quan hệ thân mật, điều này khiến hắn rất là hài lòng. Có Khắc Lôi Na dự phòng, hơn nữa lại có quyền lực cùng tài phú hấp dẫn, hắn tin tưởng không ai có thể cấp cho Diệp Âm Trúc đãi ngộ tốt hơn hắn. Đa tạ bệ hạ, Diệp Âm Trúc lại hướng Mã Tây Mạc thi lễ. Bên cạnh đó, Khắc Lôi Na không biết tại sao lại có cảm giác chua xót trong lòng. Từ lúc nàng biết Diệp Âm Trúc đến nay, nàng chưa từng thấy Diệp Âm Trúc khiêm tốn như thế. Tất cả chỉ là vì Loan Phượng công chúa là con gái đế vương hay sao? Tất cả là vì vinh hoa phú quý hay sao? Thì ra hắn cũng không thể nào thoát khỏi cám dỗ, bệ hạ, Loan Phượng công chúa nàng. Sau khi Diệp Âm Trúc thi lễ, hắn đã có chút gấp rút không thể chờ nữa mà hướng Mã Tây Mạc hỏi. Mã Tây Mạc hiển nhiên là hiểu được hắn, thấy được ánh mắt lo lắng của hắn thì trong lòng cảm thấy rất là cao hứng. Xem ra Vinh Nhục chính là nhược điểm của thiếu niên trước mắt này, chỉ cần có nhược điểm là quá tốt rồi. Người đâu? Mau mời Phượng Hoàng, khắc lôi tứ ba bên cạnh cao giọng hô, Hữu Phượng Lai Nghi, chẳng biết từ chỗ nào truyền đến một điệu nhạc du dương. Xa xa, một phiến vân vụ màu đỏ phiêu nhiên, đến gần, mọi người nhìn thấy thì phát hiện ra đó cũng không phải là vân vụ mà là chẳng biết là do bao nhiêu cánh hoa mà tạo thành một màn hoa vũ. Hồng, phấn, trắng ba sắc hoa bay nhẹ trong gió từ trên trời rơi xuống. Dưới màn hoa vũ, một tòa cao đài màu vàng kim hiện ra. Cao đài cao 30 thước, phía trên có sa mạn màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cung trang nữ tử ngồi ngay ngắn. Cho dù là có sa mạn ngăn trở không thể nào nhìn thấy rõ dung mạo được, nhưng lại như ẩn như hiện có cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Người khác có lẽ nhìn không tới, nhưng sa mạn này không thể nào ngăn trở được Diệp Âm Trúc. Hắn phát ra một linh hồn lặng yên tiến vào trong sa mạn, khi thấy rõ dung nhan của nữ tử thì cả người Diệp Âm Trúc ngây dại. Là nàng, thật sự là nàng, so với trước kia thì nàng càng thêm phong hoa tuyệt thế. Tô Lạp lẳng lặng ngồi ở trên đó, hai mắt ửng đỏ, khóe mắt vẫn còn vương vài hạt thủy trâu trong suốt, suối tóc dài màu lam thả xuống. Dung nhan tuyệt mỹ, khuyên quốc khuyên thành không hề có một điểm tì vết nào. Cung trang màu vàng trên người nàng càng khiến cho nàng có thêm khí chất cao quý và yêu nhã. Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na đã là tuyệt sắc trong tuyệt sắc, nhưng nếu lúc nàng nàng đứng bên cạnh Tô Lạp thì chỉ có thể làm tôn lên vẻ đẹp của Tô Lạp mà thôi. Vẻ đẹp của Tô Lạp chính là vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Nếu không phải khóe mắt nàng Vương Lệ mang theo nỗi thương cảm mà chỉ thế gian mới có, thì sợ rằng bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng cũng tưởng rằng nàng chính là tiên dáng trần, thu hồi linh hồn một chút lo lắng cuối cùng của diệp âm trúc cuối cùng cũng đã tan thành theo mây khói chỉ cần loan phượng công chúa này chính là tô lạp thì đối với hắn mà nói mọi chuyện khác không có vấn đề gì diệp tô diệp tô khắc lôi na nhẹ kêu diệp âm trúc vài tiếng trong lòng thầm nghĩ khi hắn thấy mình không có ngây người như thế chẳng lẽ mình không phải là một mỹ nữ mà cho dù là lúc nhìn thấy mã lệ na tỉ tỉ thì hắn cũng không có ngây dại như thế này nhưng khắc lôi na từ trong mắt của diệp âm trúc lại phát hiện một chút khác nhau ánh mắt của hắn mặc dù tỏ vẻ si mê như lại trong suốt như nước ở sâu tận trong đáy mắt chỉ có thâm tình vô tận ánh mắt xinh ngốc đó không biết tại sao lại khiến cho khắc lôi na trong lòng có chút chua xót nàng phát hiện chính mình có chút hy vọng ánh mắt kia là nhìn về phía của mình khắc lôi na kêu liên tục vài tiếng diệp âm trúc mới hồi tỉnh lại có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng khắc lôi na thấp giọng hỏi ngươi có nhìn rõ hình dáng của nàng chưa bất quá màn hoa vũ này thật là xinh đẹp đa số người đều giống như diệp âm trúc ngẩng đầu nhìn cao đài màu vàng đương nhiên bọn họ không có được khả năng như diệp âm trúc có thể nhìn thấy rõ bên trong nhưng mỗi người đều nghĩ đến lam địch á tư đệ nhất mỹ nữ đến tột cùng đẹp đến thế nào đương nhiên ngoại trừ các đại thần đã từng nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của tô lạp cao đài màu vàng gần với vũ bỉ sân đấu mã tây mạc phất tay mọi người tránh ra nhường cho diệp âm trúc một thông lộ mã tây mạc mỉm cười nói diệp tô ngươi hãy hướng phượng hoàng thi triển một chút kỹ nghệ đi trong mắt âm trúc chỉ có cao đài kia nghe vậy đáp đồng thời giơ tay lên tu di thần giới hiện ra trong lòng bàn tay hiện ra một một tia sáng màu ngọc mã tây mạc ngây dại những người bên cạnh hắn cũng như thế xuất hiện trong tay của diệp âm trúc chính là một cái hộp một cái hộp nhỏ bằng bàn tay nhưng hộp này chính là dùng vàng điêu trác thành ai có thể nghĩ đến thanh niên trước mắt ngay cả một thanh ma pháp trượng cũng có không có lại có thể xuất ra một cái hộp được chế tác bằng vàng đó là sự xa xỉ đến cỡ nào chiếc hộp thôi mà đã chân quý thế này rồi thì đồ vật bên trong đó không biết chân quý đến mức nào mã tây mạc trong tay đổ mồ hôi lạnh một khối vàng như thế âm thanh của diệp âm trúc lại vang lên bên tai hắn phiên toái bệ hạ dâng lễ vật này cho công chúa điện hạ mã tây mạc đột nhiên phát hiện thanh niên trước mắt này tựa hồ càng không thể nhìn thấu tiện tay tặng vàng cho người khác hắn là một tiểu tài phú sao vàng quả thật là quá chân quý hắn giao cho khắc lỗ tư bên cạnh vị nguyên soái này tự mình đưa lên sau khi vàng rời khỏi tay thì diệp âm trúc hầu như không còn quan tâm đến nó nữa đi theo thông lộ mà mọi người tạo ra tiếp tục đi đến phía dưới của cao đài ngửa đầu nhìn lên công chúa điện hạ ta nguyện hát tặng nàng một ca khúc mong nàng hãy lắng nghe nghe được diệp âm trúc lại muốn hiến ca mọi người nhất thời giật mình lui về sau một bước bọn họ đều biết tiếng hát của diệp âm trúc chính là tinh thần ma pháp ngay cả quang minh thánh nữ cũng bị đánh bại diệp tô ca khúc mã tây mạc nhị không được nói diệp âm trúc lắc đầu ngồi xuống tại chỗ bệ hạ yên tâm ta sẽ không chuyển ma pháp lực vào quang mang chật lóe song tất của diệp âm trúc hé ra một thanh cổ cầm với xà phúc ngưu mau cùng với tiểu băng liệt đoạn văn cổ cầm vừa ra khi chất của diệp âm trúc lại thay đổi tựa như là một tinh tú trên bầu trời khi chất yêu nhã cao quý toát ra ở mỗi cái giở tay nhấc chân cho dù là quang minh thánh nữ mã lệ na cũng không nhịn được mà bị ảnh hưởng trương dương ký thăm sao phượng hữu thanh chu ti nhất tấu thiên hạ văn minh cầm tên minh phượng diệp tô mượn phượng cầu hoàng chi ý nguyện vì công chúa điện hạ sở tấu khi một âm thanh của huyền cầm vang lên sắc mặt của những người trên đài đồng thời biến đổi quang minh thánh nữ mã lệ na từ trong tiếng đàn đó đột nhiên nghĩ đến thân phận của hắn mà mã tây mạc đại đế trong lòng cũng có chút cảm giác bất an mơ hồ hai chữ trong đầu chợt lói qua lại nhớ đến lời cầu xin trước đây của nữ nhi tâm trạng của hắn trầm xuống nhưng khi tiếng đàn vang lên thì đã không ai có thể ngăn cản đúng vậy diệp âm trúc không hề sử dụng một chút ma pháp lực nào đối với tô lạp nhưng một tiếng đàn đã chấn nhiếp những người ở trên bình đài hỗn hợp linh hồn khí tức với tiếng đàn dưới tình huống không hề chuẩn bị cho dù là mã lệ na cũng không thể miễn dịch càng không cần phải nói đến những người khác cũng khi tiếng đàn vang lên thì chiếc hộp được đưa chác bằng vàng kia cũng đến tay của tô lạp từ khắc lỗ tư không có ngoại nhân song tuyệt thế mỹ mâu đã không cần phải che giấu dung quang vốn có bằng ánh mắt lạnh như băng vàng vào tay nồng nặc nguyên tố năng lượng truyền vào tay bàn nàng một cảm giác kỳ dị từ sâu kín trong nội tâm nàng nổi lên dưới ảnh hưởng của tiếng đàn tô lạp không có dũng khí để mở chiếc hộp ra mà chỉ gắt gao để trong lòng bàn tay âm luật của minh phượng du dương nhưng lúc này âm thanh thanh thúy đó lại diễn tấu một nhạc khúc bi thương và thê lương tựa hồ như muốn nói xa rời người yêu là vô cùng thống khổ nỗi tương tư là thống khổ vô tận nhưng nghe theo tiếng đàn khi thì như tùng đào nộ hào khi thì như đỗ quyên bi đề âm thanh xoay quanh không dứt quả thật rất tuyệt diệu khúc dạo đầu xong tiếng hát vang lên Hòa hợp với âm thanh của tiếng đàn, khiến cho nỗi thương cảm càng tăng lên. Chỉ có một người, chỉ có đôi mắt ấy đã làm ta yêu nàng suốt đời. Một trái tim, một tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi trong trời đất. Tình yêu như hoa nở mãi không tàn, tình yêu sâu rộng như trời biển. Tạm thời phải cách xa nhau, gặp lại sẽ bên nhau vĩnh viễn. Hỡi thế gian tình là gì, mà tình yêu không bao giờ hối hận. Yêu một lần cũng là yêu, cũng chính là vĩnh viễn. Suốt đời không đổi, suốt kiếp không phai. Thiên Trường Địa cửu chỉ muốn nói một lời, huynh yêu muội rất nhiều tiếng ca bi thương dừng lại trong mắt diệp âm trúc đồng dạng mông lung hình ảnh dĩ vãng như từ từ hiện về theo ca từ trước mắt chàng khi mới gặp nhau nàng là một tên an mày nàng đã trộm đi giới chỉ quan trọng của mình và cũng chính là bạn cùng phòng của mình nàng đã từng nói muốn là quản gia cho mình mãi mãi khi trả lại các cổ cầm cho mình nàng đã lưu lại giới chỉ đó và chính mình đã đeo nó cho nàng mình quả thật là một tên ngốc siêu hạng nếu như mình sớm biết nàng là nữ thì làm sao mà hôm nay phải khổ như thế này được chứ đã từng cùng với mình yêu thương tại tư phúc nhĩ đặc thành suốt năm ngày trong một gian phòng nhỏ năm ngày đó tựa như mộng ảo khi tiếng ca vang lên thì tất cả ma pháp lực bị hạn chế đều biến mất nhưng cũng không có ai quấy rầy hắn mã lệ na đột nhiên phát hiện cầm ca khi không có ma pháp càng thêm động lòng người nàng biết chính bản thân mình cũng không thể nào quên được tiếng ca mang theo nỗi bi thương và nghẹn ngào đó được ngước đầu lên để cho khóe mắt không chảy nước mắt xuống nhưng hai mắt hắn đã trở nên đỏ bừng âm thanh nương theo tiếng đàn vang lên nàng không mở nó ra để xem lễ vật ta tặng cho nàng sao hãy xem đi nó không có chân quý nhưng lại chính là thứ đầu tiên lưu lại cho ta ấn tượng sâu sắc nhất âm thanh của diệp âm trúc tựa như có ma lực tô lạp ở trên đài cao rốt cuộc cũng thả lỏng hai tay chậm rãi mở chiếc hộp được làm bằng vàng có khắc hai chữ diệp tô ra khi chiếc hộp được mở một làn hàn khí nhàn nhạt, nhạt ập đến bức lui khí nóng khiến cho tinh thần của tô lạp cảm thấy thoải mái bên trong chiếc hộp có một viên bảo thạch trong suốt bảo thạch rất nhỏ ước chừng chỉ bằng đầu ngón tay bảo thạch màu lam nhạt tỏa ra một tầng băng vụ hơi lạnh này đúng là do bảo thạch này phát ra nhưng mà nó không phải là chủ nhân chính thức của chiếc hộp này nó chỉ nằm trong một góc của chiếc hộp mà thôi lãnh hương thạch mặc dù được xem như bảo thạch nhưng cũng không có chân quý bởi vì nó chỉ có tác dụng giữ lạnh mà thôi ba vật hình tròn được xếp thành hình tam giác ở trung tâm chiếc hộp thể tích chúng nó gần như là lấp đầy chiếc hộp hình dáng trắng noãn nhìn qua giống như chính là tại sao hắn lại muốn đưa cho mình một âm thanh đồng dạng từ trên đài truyền đến đây là cái gì diệp âm trúc lạnh nhạt cười trên mặt xuất hiện nụ cười nhưng lại khiến cho nước mắt không tự chủ được rơi xuống ta sớm đoán được là nàng đã quên chúng rồi nhưng ta thì lại vĩnh viễn cũng không thể quên được ánh mắt hắn chìm đắm trong mông lung lặng lẽ thu hồi minh phượng cầm diệp âm trúc từ trên mặt đất đứng lên khi đó chúng ta còn ở tại mỹ lan học viện nàng chính là bạn cùng phòng của ta sáng sớm khi ta tĩnh tu xong nghe được âm thanh của nàng khi đang thu dọn phòng âm trúc mau lên nhanh rửa mặt ăn cơm đi nàng luôn chuẩn bị bữa sáng cho ta nhưng hôm đó lại xa xỉ hơn mọi hôm bởi vì nó có bốn quả trứng à. tôi lạp quả thật là đã quên nghe diệp âm trúc nói nàng nhẹ nhàng vuốt ve các quả trứng bóng loáng trắng nõn không nhịn được có chút si ngốc. Diệp Âm Trúc tiếp tục nói, "Ta hỏi, Tô Lạp, mấy quả trứng gà này ở đâu ra vậy?" Nàng trả lời trứng gà dĩ nhiên là của ta mua rồi, nếu không, cậu tưởng rằng trứng gà từ trên trời rớt xuống hay sao hả? Lúc đó nàng nhìn qua có chút tiểu tùy, ta lại hỏi nàng, "Chẳng lẽ cậu đi mua nó từ sáng ư?" Nàng cũng trả lời rất tự nhiên, "Chẳng lẽ cậu nghĩ ai cũng lười biếng giống như cậu sao?" Lúc đó mỗi một câu nói của nàng ta đều nhớ kỹ, sợ rằng một chữ cũng không quên. Ta cũng không có hỏi nàng mà chỉ nhớ lại vài ngày trước đó ta đã vô ý nói qua là ta thích ăn nhất chính là trứng gà chỉ vì một câu nói của ta mà nàng phải thức dậy sớm và phải chạy hơn 20 mươi lý để mua trứng gà ta không nói cũng không có nghĩa là ta không biết nàng đối xử tốt với ta lúc đó có bốn quả trứng ta ăn một còn lại ba cũng không có ăn sau đó ta đã đi xin đi nã lão lão một viên lãnh hương thạch để nó chung với ba quả trứng này cho đến khi chuyển nó sang chiếc chiếc hộp được điêu trác từ vàng bởi vì vàng là thứ hỗ trợ cho lãnh hương thạch tốt nhất cúi đầu nhìn vào bên trong xương vụ quả nhiên ba vật tròn tròn kia chính là ba quả trứng gà dùng chiếc hộp bằng vàng để đựng trứng gà hắn hắn vẫn còn nhớ ngay cả chính mình cũng đã quên hết tất cả mọi chuyện lúc đó trong miệng của nàng lúc này đã bắt đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm tên của hắn toàn trường hoàn toàn yên tĩnh mọi người không biết là bởi vì ảnh hưởng của cầm ca hay là chính bởi vì thái độ bình thản nhưng lại ẩn chứa vô hạn thâm tình trong lời nói giờ khắc này cũng không có ai quấy rối bọn họ diệp âm trúc hướng đến cao đài chậm rãi quỳ xuống đất tô lạp ta hướng đến nàng cầu hôn ta tham gia văn vũ đại tái chính là vì để có được một cơ hội để chính thức hướng nàng cầu hôn ta thề trước khi ta chết ta sẽ không để ai tổn thương nàng hãy lấy ta nhé ngươi ngươi đi đi tử quang lóe lên từ trên cao đài rơi xuống diệp âm trúc đưa tay ra tiếp nhận đúng là kim chiếc hộp chứa trứng gà âm thanh của tô lạp khàn mà trầm thấp nàng đã phải cố hết sức để cho tình cảm của chính mình không bộc phát ra diệp âm trúc cũng không có vì bị tô lạp cự tuyệt mà nổi giận vẫn quỳ như trước trên mặt toát ra một nụ cười còn nữa nàng đã từng đáp ứng là suốt đời sẽ làm quản gia cho ta nàng cũng đã biết cho dù có hối hận cũng đã muộn Hơn nữa ta đã đeo giới chỉ của mình lên tay nàng, trong thâm tâm nàng cũng có ta. Tô lạp, không nên sợ hãi, cho dù thực lực của chúng ta không thể bằng pháp lam thì sao. Không có phản kháng lại thì làm sao biết chúng ta không thể chống lại chứ. Trên đài cao, một tầng bạc xa được vé lên, tô lạp với một thân cung trang cúi đầu nhìn về phía diệp âm trúc dưới đài. Thân thể của nàng không thể tự chủ mà run rẩy kiều nhan hoàn mỹ khiến cho tất cả nữ tử phải thất sắc còn vương lệ. Âm trúc, không nên ép ta, chàng đi đi, đi thôi, vĩnh viễn không nên quay lại tìm ta nếu chúng ta có thể thì ta sao lại có thể giấu giếm chàng chứ nếu chúng ta có một tia hy vọng thì sao ta lại có thể nhẫn tâm bỏ đi chứ âm trúc nếu chàng thật sự yêu ta vậy hãy mau chóng đi khỏi nơi này giới chỉ này ta trả lại cho chàng chúng ta từ nay về sau nhất đào lưỡng đoạn một đạo ngân quang từ khâu trung rơi xuống đúng là cầm tông không gian giới chỉ lúc trước hắn đeo cho tô lạp nhìn ngân tinh hướng đến mình tâm tình của diệp âm trúc hoàn toàn kích động giới chỉ yên lặng hạ xuống lòng bàn tay của hắn sắc mặt hắn bình tĩnh trở lại lạnh nhạt thở dài Thì ra nàng cũng không có niềm tin vào ta, nhưng tín vật đính ước nói trả lại là có thể trả lại sao, vừa nói hắn vừa lấy ra một ngân tệ. Cũng là màu bạc, giới chỉ và ngân tệ ánh sấn lẫn nhau, nhìn chung nó, trong mắt Diệp âm trúc toát ra một tia khổ sở. Ta thật khờ, nếu ta biết nàng là nữ nhân sớm một chút, nếu ta biết được tình cảm của mình đối với nàng sớm một chút, thì làm sao chúng ta phải khổ như hôm nay. Tô Lạp, ta biết nàng cũng rất yêu ta, đã như thế thì tại sao không thể để cho chúng ta chung vai gánh lấy tất cả. Nàng đã mang quá nhiều thứ trên lưng rồi. Ta nguyện ý dùng cả tính mạng của mình để giúp đỡ nàng gánh vác tất cả. Đủ rồi, một tiếng hô vang lên từ phía sau lưng Diệp Âm Trúc, Mã Tây mặc rốt cục cũng bộc phát, hai mắt hắn tựa như phun ra lửa. Bất luận tình cảnh hiện nay của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp có cảm động lòng người đến thế nào thì đối với hắn mà nói, chỉ cảm thấy phẫn nộ. Cầm Thành lĩnh chủ, Cầm Đế Diệp Âm Trúc, không thể nào ngờ được ngươi lại đơn thương độc mã đến Lam Địch Á Tư Đế quốc của ta, điều khiến cho tất cả đế quốc đại thần và dân chúng vô cùng bất ngờ chính là Cầm Thành lĩnh chủ kẻ thù của đế quốc lại trở thành anh hùng của đế quốc lại chính là một toàn tài quán quân của Vân Vũ đại tái, sát thương chẳng biết bao nhiêu cao thủ của Lam Địch Á Tư và đồng minh. Điều khuất nhục này chính là lần đầu tiên có trong lịch sử đế vương của Lam Địch Á Tư. Càng khiến cho Mã Tây Mạc không chịu được chính là, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được con gái của mình, chính là đệ nhất mỹ nhân của Lam Địch Á Tư rõ ràng là có cảm tình sâu đậm đối với tên cầm đế đến từ Cầm Thành này. Khắc Lỗ Tư, Khắc Lôi Tư Ba, ba gã đại ma đạo sư hình thành nửa vòng tròn từ phía sau Diệp Âm Trúc xông đến, sự phẫn nộ của Mã Tây Mạc bọn họ đương nhiên là biết thân phận của diệp âm trúc bại lộ cũng khiến cho bọn hắn vô cùng giật mình bọn họ biết cho dù có giết chết thanh niên trước mắt này thì uy vọng của mã tê mạc đại đế cũng đã bị tổn thất không thể nào vãn hồi được khắc lôi na cũng sợ ngây người hắn hắn đến đây lại tham gia văn vũ đại tái chính là vì loan phượng công chúa hắn cũng chính là người phá hủy cả đại kế của lam địch á tư chính là cầm đế đó chính là người yêu của loan phượng công chúa nàng quả thật là quá đẹp có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể phối với một thiên tài như hắn giờ khác này trong mắt khắc lôi na chỉ có cảm động chứ không có một tia căm hận nào, dừng tay, các người để hắn đi. Tô Lập quát lên một tiếng, ánh mắt sắc bén khiến cho năm người đang hướng đến Diệp Âm Trúc nhất thời bị kiềm hãm. Mã Tây Mạc trầm giọng nói, việc này không thể được, bắt. Hai huynh đệ khắc lôi tư ba tấn công về phía Diệp Âm Trúc trước tiên, ba gã ma đạo sư cũng đồng thời thuấn phát ma pháp. Sau lưng công kích đến như thế thì Diệp Âm Trúc như thế nào lại không biết chứ? Nhưng trên mặt hắn lại không hề có một chút lo lắng nào, ánh mắt hắn thủy chung vẫn nhìn về phía cung trang nữ tử với vẻ mặt buồn bã, vì nàng cho dù có là đối địch với cả thiên hạ âm thanh lạnh nhạt của diệp âm trúc vang lên cùng lúc với thân ảnh của hắn cũng động hỏa diễm màu tím phóng ra lúc này đây không có giữ lại một chút gì quang minh thần kiếm áo cổ tử xuất hiện trong tay trái và bên tay phải là nặc khắc khi kiếm được làm từ sừng của thần thánh cự long trong nháy mắt tinh thần lực cường đại ngoại phóng cả tinh thần không gian trên bình đài trong nháy mắt cũng vặn vẹo một chút cả năm tuyệt đỉnh cao thủ khi hướng đến diệp âm trúc tấn công cũng không nhịn được mà đình trệ trong chốc lát Song kiếm trong tay của Diệp Âm Trúc đã biến thành vô số trúc ảnh, đánh bật hết tất cả các công kích ra ngoài. Trong tiếng nổ, năm người đồng thời bị bước lui, Diệp Âm Trúc chỉ xéo song kiếm xuống mặt đất, mà ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn lên đài như trước. Mã Tây Mạc hét lớn một tiếng, "Tập tất nặc, giết hắn." Một đạo thân ảnh hư vô tựa tử thần lướt qua năm người lúc trước vây công Diệp Âm Trúc, nhanh như chớp tới phía sau lưng hắn. Một lợi trảo dài một thước có dư đồng dạng phách quang mang tím sẫm, trực tiếp đánh tới lưng Diệp Âm Trúc các đại thần xung quanh đều nhanh chóng bay lui xuống dưới đài tử cấp cao giai đấu khí mạnh mẽ như vậy khiến cho không gian xung quanh phát sinh rung động kịch liệt dưới tác dụng của tử sắc đấu khí không gian xuất hiện vô số vết rách lợi chảo tràn ngập khí tức khắc ám đó trong nháy mắt đã tới sát sau lưng diệp âm trúc kiếm bên tay trái hắn nháy mắt đã đánh ra phía sau lưng kim quang trói mắt tựa như mặt trời rực rỡ khí tức thần thánh tràn ngập tỏa ra cả tấm lưng phát xuất chút tinh hàn toàn lực ứng phó lợi chảo màu đen nọ biến chiêu ư căn bản không có cơ hội biến chiêu khi tuc than thanh tran ngap toa ra ca tam lung phat xuat trúc tinh han toan luc ung pho khí song phương đạt tới trên tử cấp cấp 7 kỹ xảo chỉ còn có thể tạo thành tác dụng phụ trợ. Ai nấy đều hiểu rõ, một khi né tránh, thế công của đối phương sẽ như thủy chiều tràn tới. Cho nên chỉ có con đường liều mạng ngạnh kháng. Âm thanh trói tay do đấu khí ma sát liên tiếp vang lên như tiếng nước tưới trên bàn sắt nung đỏ. Lực lượng quang minh và hắc ám gặp nhau liền tranh đấu sống chết. Cấp bậc của Hắc Long Vương quả thật quá cao, nhưng đối mặt với hắn lại không phải một địch thủ tầm thường. Dưới điều kiện không phải lo lắng tới Pháp Lam, Diệp Âm Chúc trước mặt hắn hoàn toàn có thể xưng là con người đệ nhất cường giả. Một kiếm trở tay này của hắn nhìn qua có trúc truoc mat han hoan toan co the xung la con nguoi đe nhat cuong gia mot kiem tro tay nay cua han nhin qua co chut kim tinh như lại bao hàm đông long bát tông kỹ xảo cùng với đấu khí mạnh mẽ của bản thân hắn lại thêm thần thánh lực chuyên khắc chế hắc ám của quang minh thần kiếm áo cổ tư đô tạp tát nặc hóa thân thành hắc ảnh tới đã thật nhanh lùi lại càng nhanh hơn cơ hồ chỉ khẽ lắc mình lập tức đã biến mất khi hắn dừng thân sau lưng diệp âm trúc 20 thước thì lợi chảo trên tay hắn toàn bộ đã biến mất năm ngón chỉ còn một mảnh khói trắng và huyết nhục mơ hồ mà đối thủ của tạp tát nặc diệp âm trúc lại dường như không có chuyện gì xảy ra hắn vẫn như trước cúi đầu âu yếm nữ nhân của mình theo huynh đi thôi tô lạp chỉ cần muội nguyện ý bọn họ sao có thể chống lại huynh chứ huynh biết muội có chuyện khó nghĩ ám tháp tháp chủ tư long hắn cướp đi hồn phách của nàng nhưng ta đã có biện pháp đền bù lại chỉ cần chúng ta trở lại cầm thành cho dù là tư long có tới thì cũng làm gì được chứ vừa nói hắn đưa tay lột bỏ mũ trùng và mặt nạ lộ ra diện mạo thực sự của mình trong mắt khắc lôi na lúc này diệp âm trúc mới chính thức có thể sánh với khí chất hơn người của hắn tôi lạp hơi giật mình nhìn to âm trúc nàng không ngờ rằng hắn lại biết nhiều như vậy nhưng nét buồn bã trên mặt nàng cũng không hề biến mất Trong lòng thầm nghĩ, tên ngốc này, nếu muội không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng cho huynh ư, cầm thành thực lực mặc dù không kém nhưng lực lượng của sư phụ thế nào huynh làm sao biết nổi. Đột nhiên mặt Diệp Âm Trúc biến sắc, thân sắc trước công kích của ngũ đại cao thủ Hắc Long thành và nhị trưởng lão tập tất nặc không có nửa phần biến hóa lúc này lại trở nên vô cùng khó coi, bởi vì lúc này trong tay Tô Lạp là một kiện đồ vật, lại còn là đồ vật hắn đưa cho nàng. Tô Lạp đang nắm trên tay chính là một đôi ác ma chi nhãn, thủy thủ tràn ngập khí tức băng lãnh, ta ác sắc bén mà lúc trước Diệp Âm Trúc tại thần âm hệ tàng bảo khố lấy được đưa cho nàng chui chuỷ thủ thiên sứ thán tức này, lực công kích tăng lên 200%, công kích vật lý, phòng ngự đều tăng 150%. Vô thanh vô tức, đấu khí gì quán chú trong đó cũng không xuất hiện quang mang, được xưng là nguyên rủa chi nhận, sau khi bị nó gây thương tích, nếu không có ma pháp trên hệ quang minh thanh cấp trị liệu sẽ xuất huyết không ngừng mà chết. Mà lúc này, thanh chuỷ thủ đó lại đang gác trên cổ Tô Lạp, nàng đang đặt lưỡi dao sắc bén đó ngay tại yết hầu của mình, dừng tay. Mã Tây Mạc hét lớn một tiếng, ngăn năm người công kích diệp âm trúc lão đồng dạng cũng thấy biến hóa của tô lạp trong lòng trượt trầm xuống tại thời khắc này lão đột nhiên mới phát hiện đối với mình mà nói thể diện tựa như không còn quan trọng nữa trong thâm tâm lão tuyệt đối không hy vọng tô lạp con gái của mình có nguy hiểm gì tô lạp nhìn mã tây mạc thả chàng đi đi mã tây đặc nhìn ánh mắt lạnh băng của tô lạp mở miệng định nói nhưng rốt cục chỉ thở dài một tiếng phất phất tay để cho hắn đi nói ra ba chữ này đối với lão sao quá gian nan nhưng hắn không phát hiện ra khi mình nói ba tiếng này ánh mắt của tô lạp trên đài cao rõ ràng đã xuất hiện chút biến hóa Nhìn lão tựa hồ không còn băng lãnh nữa, ánh mắt Tô Lập chuyển hướng tới Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, tính cách huynh muội hiểu quá rõ, cho dù bây giờ muội bức huynh rời đi, huynh vẫn sẽ lại tìm tới. Sự chấp nhất của huynh muội đã thấy qua nhiều lần lắm. Diệp Âm Trúc trong lòng đột nhiên phát lạnh, quát to: "Tô Lập, muội ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, muội không muốn thấy ta, ta lập tức đi ngay." Tô Lập lại nhìn về phía Mã Tây Mạc: "Cha, người hãy bảo trọng, nể ta gọi người một tiếng này, bất luận phát sinh chuyện gì, người cũng không nên làm thương tổn tới chàng." Chàng chính là người duy nhất ta yêu trong cuộc đời này. Mã Tây Mạc và Diệp Âm Trúc trong lòng đồng thời hô không tốt, nhưng tại giờ khắc này đối với họ mà nói tất cả đều quá muộn. Bọn họ một người là đế vương quyền lực trí cao của một cường quốc, một người là cầm đế có thực lực cường tuyệt, thậm chí có thể đối chọi cùng Pháp Lam, nhưng giờ phút này bọn họ đều không ngăn cản nổi bi kịch phát sinh trước mắt. Không không, đừng mà. Đúng là Tô Lập hiểu quá rõ Diệp Âm Trúc, nàng biết cho dù mình có thể để hắn rời đi một lần, hắn lại sẽ đến lần thứ hai, mà mình thật sự có thể cự tuyệt tình yêu của hắn sao? tôi lạp biết điều đó là không thể mọi việc ngày hôm nay diệp âm trúc làm đã khiến con tim lạnh giá của nàng sớm bị hòa tan nhưng nàng thật sự không muốn thấy người mình yêu chịu tổn thương nếu không nàng đã không giấu giếm thân phận nữ nhi rồi sau đó lại rời đi ngay sau khi bại lộ thân phận chỉ có một biện pháp mới có thể khiến hắn rời nơi này an toàn phản hồi cầm thành không còn trong vòng luẩn quẩn đó là cái chết bởi vậy khi tôi lạp vừa gọi mã tây mặc một tiếng cha thiên sử thán tức trong tay nàng đã đâm về phía mình chỉ có chết mới có thể đoạn tuyệt tình yêu của diệp âm trúc dành cho mình chỉ có cái chết mới chính thức là sự giải thoát. Ánh mắt Meli nhìn Diệp Âm Trúc, "Âm Trúc, vĩnh biệt, muội yêu huynh. Có thể nghe hai khúc cầm của huynh, muội có chết cũng nhắm mắt." Diệp Âm Trúc thân thể chớp động, hắn cơ hồ đã đạt tới cực hạn của chính mình. Tại thời khắc đó, kinh mạch và xương cốt toàn thân hắn bởi chịu sự thúc đẩy quá độ của đấu khí mà phát sinh những âm thanh kỳ dị. Nhưng giờ phút này hắn bất chấp tất cả, hắn chỉ muốn trong chớp mắt này cứu lấy tính mạng của Tô Lạp. Diệp Âm Trúc thật hối hận, hối hận bản thân sao quá chấp nhất, hắn không ngờ tới Tô Lạp lại quyết liệt như vậy. Tại sao? Tô Lạp nàng tại sao lại không tin ta đủ sức bảo vệ nàng chứ? Thân thể Diệp Âm Trúc cơ hồ đã thuần di, nhưng hắn vẫn chậm một bước, khi hắn bắt đầu vốn đã chậm mất rồi. Nếu như Tô Lạp là người thường thì có lẽ hắn còn có thể thành công, nhưng Tô Lạp chính là hắc ám thánh nữ, tốc độ của nàng tại Thất Long bài vị chiến đã mang cho Diệp Âm Trúc phiền toái lớn. Đã quyết tâm muốn chết đã làm tốc độ của nàng tăng lên tới cực hạn. Khi Diệp Âm Trúc vừa cất bước, lưỡi dao sắc lạnh kia đã tới cổ họng nàng. Hết rồi, trong phút chốc đại não Diệp Âm Trúc trống rỗng, trái tim hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy vô lực đến vậy nỗi tuyệt vọng như vậy cũng đồng thời xuất hiện trong đầu mã tây mạc đại đế nghe tô lạp kêu lão một tiếng cha, dường như âm thanh động tâm nhất trong đời lão như lão chưa kịp hưởng thụ thì con gái đã mã tây mạc cũng hối hận lão thống hận chính mình đã không để con gái hạnh phúc ngược lại là toàn bi thương và thống khổ lão biết đã quá muộn ánh mắt đều đặt tại diệp âm trúc lão cũng cầu khẩn cho địch nhân của mình thành công trong lòng lão thề rằng nếu diệp âm trúc có thể cứu được tô lạp cho dù mình có bị lam địch á thóa mạ cũng nguyện ý thành toàn cho bọn họ diệp âm trúc cứu được tô lạp ư không Tô Lập chết rồi chăng? Cũng không, oanh lên một tiếng. Ngay khi Diệp Âm Trúc phóng lên này, cũng là lúc Tô Lập sắp ra đi, trong nháy mắt không gian dường như ngừng trệ. Ngay lúc đó thân thể Diệp Âm Trúc như va phải một vách tường vô hình cực kỳ kiên cố, âm một tiếng bị bắn ngược về phía sau, đập mạnh xuống đất. Mà bên mình Tô Lập nương theo một đạo quang mang vặn vẹo, một cánh tay trắng nõn đã thay thế cánh tay Tô Lập nắm lấy thiên sứ thần tức, đến nhanh, trở về lại càng nhanh hơn, ầm ầm một tiếng, thân thể Diệp Âm Trúc đập mạnh vào bình đài, hình thành một cái hố to hình người. Một âm thanh mot cai ho to hinh nguoi mot am thanh gia nua tà dị lạnh nhạt vang lên từ khi ta mang ngươi rời khỏi lam địch á tư tính mạng ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa chẳng nhẽ ngươi đã quên sao không được ta cho phép ngươi làm sao có thể chết trên đài cao bên cạnh tô lạp có thêm một người trông có vẻ còn rất trẻ da tay trắng nõn thậm chí có thể so sánh với tô lạp đôi mắt trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng so với tô lạp lại càng tử tịch trường bao màu đen bao phủ vô số hoa văn hoàng kim hoa lệ bao phủ thân thể hắn tô lạp đứng bên hoàn toàn bảo trì tư thế vừa nãy như muốn động mà không thể động trên cần cổ trắng nõn thon dài đã bị thiên sử thắn tức gây một chút vết thương một tia máu tươi đang chảy xuống vẻ mặt tô lạp vừa rồi còn khẩn trương bi thương buồn bã tuyệt vọng lúc này đã hoàn toàn biến thành sợ hãi nhìn nam nhân bên người miệng vất vả lắm mới thốt nổi hai từ sư phụ mã tây mạc sợ ngây người những người mạnh của lam địch á tư bên người hắn cũng đều sợ đến ngây ngóc làm hạch tâm của đế quốc họ đều biết thân phận chính thức của tô lạp là gì mà lúc này nàng kêu hai tiếng nọ chứng tỏ điều gì xuất hiện trước mắt bọn họ lúc này chính là một trong bảy pháp lam tháp chủ thất thánh ma đạo sư tối cường đại của long nỗ tư đại lục ám tháp tháp chủ tư long ánh mắt tử tịch tà dị của tư long nhìn thẳng vào tô lạp lạnh lùng nói ngươi vẫn còn nhớ rằng mình có vị sư phụ này ư tô lạp sợ hãi nhìn tư long trái tim nàng như không ngừng bị bóp nghẹt xong rồi xong hết rồi nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra tại tình huống phong bế tại pháp lam lúc này sư phụ nàng lại xuất hiện tại đây nàng tha chết chứ không muốn nhìn thấy tư long sư phụ van cầu người chỉ cần người buông tha hắn dù bị trừng phạt thế nào con cũng chịu cả Nhìn Tô Lập hoảng sợ khẩn cầu, Tư Long cười lạnh một tiếng, đưa ngón trỏ lên miệng vết thương trên cổ Tô Lập nhẹ nhàng miết một cái, quệt một giọt máu tươi đưa vào trong miệng mình. Vết thương do thiên sứ than tức có tác dụng nguyên rủa không cách nào khép miệng được cũng hoàn toàn biến mất. Vị đạo của máu huyết phượng hoàng đã thay đổi, tất cả đều bởi tên nam nhân dưới kia. Ngươi cho rằng ta sẽ buông tha cho hắn sao? Ta đã sớm nói với ngươi rồi, từ khi ngươi cùng ta rời Lam địch á tư hoàng cung tiến vào ám tháp, tính mạng và linh hồn của ngươi đều đã thuộc về ta. Ngươi làm gì có tư cách đặt điều kiện cùng ta chứ? Không sư phụ van cầu ngài tô lạp bất lực van cầu nhưng thân thể nàng không cách nào di động được một phân ngay cả tự sát cũng không thể trước mặt tư long nàng căn bản không cách nào phản kháng không cần cầu xin hắn âm thanh phẫn nộ vang lên một thân ảnh màu tím trượt từ dưới bình đài bay lên một đôi cánh màu đỏ thật lớn tung bay đón gió khiến cho thân hình nọ ngang nhiên phiêu phủ giữa không trung đối diện bình đài trang phục vũ sĩ trên người diệp âm trúc đã tiêu thất lộ ra thần nguyên ma pháp bảo ở bên trong trong tay cầm song kiếm đôi cánh kim hồng sau lưng triển khai phiêu phủ đối diện tô lạp và tư long Nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của kẻ đứng đầu Ám Tháp, ngọn lửa màu tím sẫm xung quanh thân thể không ngừng thiêu đốt, đồng thời cũng mạnh mẽ thiêu đốt tinh thần năng lượng của hắn. Dưới uy áp của Tư Long mà có thể phi hành, đối với Diệp Âm Trúc mà nói đã là một chuyện hết sức khó khăn. Tư Long làm Ám Tháp chủ, trong Pháp Lam Thất Tháp chủ chỉ thấp hơn Quang Minh Tháp chủ Áo Bố Lion. Thực lực của hắn cường đại tới mức nào, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang đến áp lực khiến cho nguyên tố ma pháp trong không khí xung quanh đình trệ. nhìn Diệp Âm Trúc đang phi hành trước mặt, trong mắt Tư Long hiện lên một tia kinh ngạc. Khó trách lại kiêu ngạo như vậy quả là cũng có điểm thực lực, Xích Tinh biến dị này cũng thật hiếm thấy, đáng tiếc tất cả đều không thể ngăn cản vận mệnh của ngươi. Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng đáp, vận mệnh của ta không do ngươi quyết định, muốn giết ta thì tới đây, nhưng trước tiên mau thả Tô Lạp. Trong ánh mắt tử tịch của Tư Long đột nhiên xuất hiện ba động tâm tình mãnh liệt, với tinh thần lực cường đại của mình, Diệp Âm Trúc liền phát hiện ra đó là sự ghen ghét. Ta hao phí hơn 10 năm thời gian, bồi dưỡng Tô Lạp trở thành một vũ giả từ cấp, đem huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể nàng chính thức từ từ kích hoạt không ngờ rằng bởi vì nhất thời sơ ý lại để tên tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi không có phượng hoàng hồng hoàn tuổi như ngươi làm sao có thể đạt tới thực lực tử cấp đình phong mất đi hồng hoàn nàng ta đối với ta mà nói đã trở nên vô dụng nàng ta không nghe lệnh ta để mất đi hồng hoàn ta muốn nàng phải chịu nỗi đau khổ dày vò đến chết ta muốn trước mặt nàng đem ngươi xé ra từng mảnh nhỏ âm thanh của tư long rất bình tĩnh bình tĩnh đến gây người tô Lạp biết hắn mỗi khi thế này là lúc đang phẫn nộ cực điểm xong hết rồi lần này thực sự xong hết rồi đại não tô lạp giờ trở thành một mảnh trống rỗng âm trúc huynh đi mau đi mau tô lạp không biết lấy lực lượng từ đâu đấu thuần tránh tử sắc đấu khí mạnh tránh khỏi uy áp của tư long che trước mặt hắn trong mắt tư long toát ra một tia kinh ngạc hiển nhiên vì thực lực tô lạp đã tăng không ít bất quá sau mùa khác tô lạp lại một lần nữa về bên người hắn lúc này đây ngay cả khả năng nói chuyện cũng không còn chỉ còn thấy ánh mắt đầy hoảng sợ trong khi tô lạp ngăn trở tư long quả thực có cơ hội trong chốc lát nhưng diệp âm trúc lại không lựa chọn bỏ chạy bởi hắn biết cho dù có chạy cũng không thể thoát khỏi tư long ngươi không trốn ư tư long nhìn diệp âm trúc khóe miệng toát lên một nụ cười quỷ dị diệp âm trúc lạnh nhạt nói tại sao ta lại phải trốn tư long nở nụ cười dường như rất vui vẻ tốt tốt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên không biết bao nhiêu năm không có ai dám nói vậy với ta ngươi giỏi lắm giỏi lắm giọng nói giả nua phối hợp với dung mạo trẻ trung của hắn càng nhìn lại càng thêm quỷ dị ca ngợi pháp lam kính chào ngài tư long đại sư tôn kính âm thanh của mã tây mạc từ phía dưới truyền lên trải qua một loạt biến hóa trong nháy mắt từ việc con gái tự sát bị tư long ngăn cản và việc diệp âm trúc xuất hiện trước mặt tư long mã tây mạc lúc này mới bừng tỉnh mỗi câu nói của tư long hắn đều nghe rất rõ ràng hiển nhiên vị ám tháp tháp chủ này không chỉ muốn đối phó với diệp âm trúc mà còn cả với con gái của mình ánh mắt tư long nhìn xuống mã tây mạc ngươi không cần nói gì nữa cứ theo quan hệ giữa pháp lam và lam địch á tư ngươi có thể mang người của ngươi rời đi mã tây mạc nuốt nước miếng từ khi trở thành đế vương tới nay chưa bao giờ hắn cảm thấy vô lực như thế này hắn hiểu rất rõ gia hỏa nhìn qua như còn rất trẻ này là một kẻ đã vài trăm tuổi đồng thời cũng là thánh ma đạo sư có thể dễ dàng hủy diệt cả tòa thành lam địch á tư huống chi sau lưng hắn lại còn có pháp lam đáng sợ nhưng mà vì tính mạng của con gái mã tây mạc cũng đành thu hết dũng khí đại sư mong ngài buông tha cho phượng hoàng chỉ cần ngài thả nó bất luận phải trả giá thế nào lam địch á tư cũng đều nguyện ý nụ cười trên mặt tư long càng thêm nồng đậm xem ra pháp lam chọn ngươi hợp tác cũng không phải quyết định chính xác ta tự hồ nên tính đến chuyện đổi người khác mã tây mạc ngươi không phải luôn tự thị là lãnh huyết kiêu hùng sao làm sao giờ ngươi lại vì một nữ nhân mà hủy hoại cả tương lai của lam địch á tư hả trái tim mã tây mạc trùng xuống đúng vậy hắn có thể vì con gái mà chịu mất nhiều thứ nhưng quyết không có khả năng để mất lam địch á tư thật vất vả lam địch á tư mới có thể có được cơ hội này chính mình mới có thể thống nhất đại lục có cơ hội chính thức trở thành bá chủ một đời kiêu hùng như lão như thế nào nguyện ý buông bỏ đây đồng thời hắn cũng không thể nhìn lam địch á tư bị hủy trong tay mình là một bậc đế vương thường thường phải đánh mất rất nhiều thứ. Khắc Lôi Tư Ba, Khắc Lôi Tư, truyền lệnh của ta, mọi người rời khỏi giáo tràng, điều khiển quân đội đưa bình dân về thành, chuyện hôm nay nếu ai cả gan nghị luận, giết không tha. Vâng, bệ hạ. Khắc Lôi Tư Ba huynh đệ đồng thời lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Bất kể người nào đều hy vọng lập tức rời xa uy áp của Tư Long. Các đại thần Lam Địch Á Tư như chó nhà có đám, rất nhanh chạy hết. Chỉ còn ba vị đại ma đạo sư tràn ngập sùng kính nhìn Tư Long, ám tháp chủ này chính là một trong những nhân vật đại biểu của Pháp Lam. Tư Long hài lòng gật đầu. Thế mới có phong độ của kẻ Kiêu Hùng. Ngươi yên tâm, con gái của ngươi ta tạm thời không giết, nàng không thể chết được, ta trên thân ả đã mất nhiều thời gian, phải thu lại chút lợi ích đã. Lợi ích này trước tiên là linh hồn của một tử cấp đỉnh phong đi. Vừa nói Tư Long vừa nhấc tay trái hướng về Diệp Âm Trúc, một đạo quang mang màu nhũ bạch trực tiếp đánh tới ngực Diệp Âm Trúc. Thông qua linh hồn cảm ứng, Diệp Âm Trúc phát hiện rõ ràng đó không phải đơn thuần là ma pháp hay đấu khí, mà là một loại kết hợp gần như hoàn mỹ, trong đấu khí bao hàm lượng ma pháp nguyên tố khổng lồ. Trong lòng hắn nhất thời trầm xuống, ám tháp tháp chủ trước mặt không chỉ là một vị ma pháp sư vô cùng cường đại mà đồng thời hắn còn có đấu khí phụ trợ hơn nữa trình độ đấu khí của hắn cũng đã đạt tới thần cấp không ngờ tới tư long hắn cũng không quên những gì lúc trước ta dạy hắn những gì nói với ngươi ta cũng đã từng nói với hắn mau khóa chặt linh hồn toàn lực ứng phó âm thanh của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vang lên trong lòng diệp âm trúc không có hồn trâu dù đối mặt với tên đồ đệ thâm độc đáng hận này vị ma pháp sư một thời này cũng không dám dễ dàng lộ diện cho dù tư long không có năng lực cắn nuốt linh hon toan luc ung pho am thanh cua phi nhi kiet khac ton vang len trong long diep am truc khong co hon chau du đoi mat voi ten đo đe tham hắn Cho dù bị phong ấn một lần nữa, Phỉ Nhĩ kiệt khắc tốn biết tương lai mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Đối với việc Diệp Âm Trúc có thể ngăn cản công kích của Tư Long hay không, hắn chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện. Con mắt Diệp Âm Trúc đột nhiên bừng sáng, hỏa diễm màu vàng dường như thiêu đốt trong đôi mắt. Trong lúc này, chỉ có hắn và Tư Long có thể thấy một nhân ảnh màu vàng nhỏ bé lóe lên tại mi tâm của Diệp Âm Trúc. Kim quang trong nháy mắt bừng lên, trong khoảnh khắc đem đạo đấu khí chứa linh hồn khí tức của Tư Long xóa mất. Cái gì? Tư Long lấy làm kinh hãi khi nhìn thấy thân ảnh màu vàng mau vang no Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi là nhất thời mừng rỡ, kim sắc đại biểu cái gì? Chính là linh hồn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn tu luyện đã nhiều năm như vậy mà còn chưa đạt tới được cảnh giới này. Nếu có thể thôn phệ linh hồn này, đối với tu vi của mình quả có chỗ tốt to lớn, ngay cả Phượng Hoàng Hồng Hoàn cũng không sánh được. Cho nên năng lượng linh hồn mà hắn tiện tay phóng thích bị Diệp Âm Trúc xóa đi, hắn ngược lại không giận mà còn rất vui mừng, ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc từ lạnh băng trở nên nóng rực. Một thân ảnh màu vàng cao ba thước chắn trước người Diệp Âm Trúc ngay sát na trước khi linh hồn bản thể được thu hồi ngạnh kháng đạo thần cấp đấu khí công kích nọ tiếng nổ ầm ầm vang lên lại càng khiến cho tư long kinh ngạc vì chuyện xảy ra sau đó thân thể thật lớn cao ba thước giữa không trung bất động một điểm cũng không bị thương tổn bởi đạo thần cấp đấu khí phải biết tuy rằng tư long chủ tu ma pháp nhưng đấu khí chính là vì muốn tăng thực lực trong tương lai mà tu luyện đạt tới thần cấp sơ giai cũng không phải người nào cũng đều có thể tùy tiện ngăn trở khi hắn ra tay đã nghĩ có thể dùng đấu khí trực tiếp phá hủy thân thể từ cấp đỉnh phong của diệp âm trúc sau đó trực tiếp thôn phệ linh hồn hắn cách lập tây tư xoa xoa ngực Cái đầu bóng lưỡng dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp loài sáng. Khoái thật, đã lâu như vậy không thấy sảng khoái như vậy. Có điều so với cái lão thái thái trước kia thì còn kém không ít. Ngoài miệng tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng khí tức mạnh mẽ trên người hắn đã phóng tới. Diệp Âm Trúc cũng không phải là một tên mãng hán, mặc dù hắn không biết hôm nay gặp phải Tư Long ở đây, nhưng trước khi đi tìm Tô Lập hắn đã sớm an bài đường lui. Tử, Minh và cách lập Tây Tư đều đứng ngoài giáo trường quan chiến, một khi có gì biến hóa đều có thể ngay lập tức ứng biến. Trong kế hoạch của Diệp Âm Trúc thực lực của tam đại thần thú có thể dễ dàng đánh ra khỏi giáo trạng ngay cả tường thành cũng không có lam địch á tư dựa vào cái gì có thể cản bước tam đại thần thú chứ chiến tranh cự thú ư tư long nhìn cách lạp tây tư ánh mắt lại nóng hơn vài phần ánh mắt chuyển từ cách lạp tây tư qua diệp âm trúc mỉm cười nói người trẻ tuổi xem ra ta lại phải lần nữa tính toán lại thực lực của ngươi mới được khó trách có thể có được hồng hoàng của tô lạp quả nhiên có chút thực lực chiến tranh cự thú linh hồn thần cấp này đúng là một lễ vật hiếm có thật sự là lễ vật đó ư mà không chỉ có một đâu Âm thanh hùng hậu kèm theo đó là một tiếng sấm và một tia sét đánh tới, Tư Long nhướng mày, tay phải vung lên, thuần bài màu đen đường kính cả thước đã phiêu phù trên đỉnh đầu hắn, dễ dàng hóa giải đạo lôi điện nọ. Một thân hình khổng lồ cao ba thước xuất hiện tại không trung, hai con mắt giống con người đã hợp thành một, nhìn thẳng vào Tư Long, khí tức mạnh mẽ phun ra không dưới cách lập tây tứ, cùng cách lập tây tứ đồng thời áp chế uy áp của Tư Long. Cái gì? Lại một người nữa? Để ta đoán xem ngươi là gì? Sơn lĩnh cự nhân ư? Tốt, không ngờ được rằng thượng cổ thần thú của thú nhân tộc lại còn tồn tại chỉ là có thể nói cho ta biết như thế nào các ngươi lại thuần phục một con người nhỏ bé vậy diệp âm trúc âm thanh lạnh lùng nói bọn họ là đồng bạn của ta sao lại nói là thuần phục nụ cười trên khuôn mặt tư long càng trở nên nồng đậm lúc này nhìn kỹ lại thấy vài phần chân thành người trẻ tuổi không ngờ ngươi cũng là một gã vong linh ma pháp sư, thật là ngoài dự liệu của ta tô lạp mặc dù là đệ tử của ta nhưng nàng chỉ học tập hắc ám vũ kỹ mà thôi ma pháp cường đại của ta thủy chung không có người kế tục ta thay đổi chú ý rồi nếu ngươi thành đệ tử của ta ta chẳng những có thể tha cho ngươi thậm chí có thể cho tô lạp chính thức trở thành vợ của ngươi mặc dù còn chưa chính thức động thủ nhưng thực lực mà diệp âm trúc thể hiện đã khiến cho ám tháp chủ tư long hơi kinh ngạc thần cấp thần thú không phải tùy tiện là có thể gặp cho dù là ở pháp lam thất tháp chủ bọn họ đều không có thần thú đồng bạn đương nhiên đối với pháp lam thất tháp chủ mà nói bọn họ cũng chẳng cần thần thú phụ trợ cho mình khiến cho tư long ấn tượng nhất chính là linh hồn đạt tới thiên nhân hợp nhất của diệp âm trúc nếu có đoạt được tư long cũng không nắm chắc có thể hấp thu hoàn toàn nhưng chỉ cần cho hắn thời gian Tất cả đều không thành vấn đề, Diệp Âm chúc khóe miệng toát ra một tia khinh thường. "Tư Long, ngươi nghĩ rằng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nếu ta đáp ứng thành đệ tử của ngươi, ngươi sẽ lại yêu cầu ta đem một phần hồn phách hiến cho ngươi làm cam đoan phải không?" Từ lúc Tư Long xuất hiện tới nay, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi, ánh mắt sắc bén hướng về phía Tô Lạp. Ngươi ngay cả điều này cũng nói cho hắn biết ư? Tô Lạp bị Tư Long cấm chế tự nhiên không thể nói lên lời, nhưng thần sắc trong mắt nàng lại trở nên có chút kỳ dị, vì Tô Lạp phát hiện chính mình đã sai mất rồi. Nếu âm trúc lần này thực sự mang tất cả lực lượng của Cầm Thành tới đây, vị tất đã không đủ lực lượng đánh với sư phụ một trận sống mái. Bộ truyện Cầm Đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.